Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên chúng ta kết hôn đi hai của tác giả Mạc Oanh. Thể loại hiện đại sủng cưới trước yêu sau. Tên khác bất ái thành hôn. Độ dài 86 chương. Nguồn tâm Vũ Nguyệt Lầu. Văn án, câu chuyện kể về cuộc đời sau khi kết hôn của hai nhân vật Lâm Lệ và Chu Hàn. Họ đã nắm tay nhau để cùng vượt qua mọi thử thách của tình bạn tình yêu. Không có gì có thể chia rẽ được tình yêu của họ và kết quả là bây giờ họ đang ở bên nhau rất hạnh phúc. liệu rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu thử thách nào đang đợi họ đây mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên chúng ta kết hôn đi hai chương một quan hệ hợp tác nhìn người đàn ông đứng mắt lâm lệ chỉ cảm thấy vô lực càng cảm thấy trình tường trước mắt càng ngày càng không giống bộ dạng trước kia mà cô biết từ lúc nào anh ta đã học được kiểu sống chết mà quân lấy thế này từ lúc nào đã đánh mất vẻ lạnh lùng trước kia Nắm chặt túi sách trong tay, bước về phía trước, sau đó lạnh lùng không chút biểu cảm đi lướt qua anh ta, giống như người xa lạ, không hề quay đầu nhìn lại. Tay chợt bị bắt lấy, lâm lệ bị buộc dừng bước, vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng buông ra. Thanh âm không hề có nhiệt độ, lâm lệ cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Trình tường nhìn cô, ngữ điệu hàm chứa ý, van xin, anh yêu em, trước đây là anh không xác định, anh thật sự yêu em, cho anh thêm một cơ hội có được không? Anh vẫn tưởng Tiêu Tiêu là người sâu thẳm trong đáy lòng mình, đời này không có ai là có thể thay thế được nhưng mà sau khi mất đi anh mới nhận ra, thì ra trong 10 năm này, lâm lệ đã len lỏi vào đáy lòng anh từng chút từng chút một, từ từ thay thế vị trí trước kia của Tiêu Tiêu ở đáy lòng anh, thì ra mình đã sớm yêu cô, nhưng mà mình không hề cảm giác được. Ha ha. Lâm lệ cười cười rất lạnh, vẻ mặt cũng giống tiếng cười của cô, lạnh đến không hề có nhiệt độ quay đầu, nhìn anh ta cong cong môi, chậm rãi mở miệng, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ yêu anh một lần nữa. khuôn mặt trình tường cứng đờ, há mồm nhưng không biết nên nói cái gì, tay vẫn nắm chặt tay cô, không muốn buông ra. Lâm lệ nhìn anh ta, hỏi tiếp anh nói thời gian có thể quay lại được sao. Lâm lệ, trình tường gọi cô, vẻ mặt đau đớn. Lâm lệ lắc đầu, nói, không thể quay lại, giống như không thể quay lại cái ngày anh chạy khỏi hôn lễ, không thể quay lại cái ngày mà đứa bé trong bụng tôi mất đi, tôi mãi mãi không thể quay lại tôi của 10 năm trước, không oán không cầu mà yêu anh. Mặc dù vẻ mặt lâm lệ rất lạnh, nhưng khó mà giấu được đau đớn trong lòng, hốc mắt hồng hồng, ướt át mù sương. Lâm lệ anh thật sự trình tường nóng lòng muốn giải thích muốn cam đoan gì đó, nhưng lâm lệ không cho anh ta cơ hội. Chỉ thấy lâm lệ giơ tay lên. ngắt lời anh ta, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nhắm mắt lại, đưa tay dùng sức rút tay mình ra, xoay người muốn đi, nhưng vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi của chu Hàn. Hơi giật mình sững sờ, không biết anh ta chạy tới trước mặt mình lúc nào, cô nhớ rõ ràng là lúc cô ra cửa anh ta còn đang cầm báo ăn sáng trong nhà. Nhưng mà giật mình chỉ trong chốc lát, chỉ nhàn nhạt gật đầu với anh ta, đi lướt qua anh ta, vào cửa chính công ty. Trình Từ muốn bước lên đuổi theo, nhưng mà lại chán nản ngừng bước, anh biết là mình đã làm Lâm Lệ tổn thương quá sâu rồi. Chu Hàn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Trình Từ phía trước một lúc lâu, khẽ nhíu mày lại cuối cùng không nói gì, liền đi vào công ty. Khi Chu Hàn xách cặp công văn đi lên, Lâm Lệ đã ngồi ngay ngắn vào vị trí thư ký tổng giám đốc ở cửa phòng làm việc của anh, đã mở máy tính, lúc này cô đang xem xét sắp xếp lịch trình của Chu Hàn hôm nay. Xem có chuyện gì quan trọng không cần chuẩn bị sẵn sàng trước thật ra Lâm Lệ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với công việc thư ký tổng giám đốc hiện nay của mình, vốn là cô làm về thị trường, nhưng mà nửa tháng trước sau khi cô và Chu Hàn đăng ký kết hôn, Chu Hàn liền điều cô lên làm thư ký của anh, mà hai ngày trước sau khi dẫn cô làm quen công việc thư ký Lý Tiền Nhiệm đã chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đẻ nửa năm rồi. Chu Hàn với dáng người cao mất sách cặp công văn đi vào phòng làm việc của mình, khi đi qua trước bàn làm việc của Lâm Lệ, thì dừng bước lại, mở miệng nói, vào phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện nói với cô. Nói xong, liền bước vào phòng mình. Lâm Lệ buông con chuột ra, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc vừa bị trình tường xáo trộn, rồi mới đẩy cái ghế ra đứng dậy, đi theo anh, vào phòng làm việc của anh cũng không đóng cửa, bởi vì tầng này chỉ có hai người bọn họ, bình thường không có việc gì sẽ không có ai đi lên. chu Hàn thả cặp công văn trong tay sang một bên, sau đó ngồi vào cái ghế xoay bằng da màu đen của mình, mở máy tính, đồng thời lấy tài liệu mà tối qua mình mang về từ trong cặp công văn ra, sau đó cẩn thận sắp xếp lại, nghiêm túc xem xét. Lâm lệ vẫn luôn chờ anh mở miệng nói, mở miệng ra lệnh, hoặc là mở miệng nói vì sao gọi cô vào. Chu Hàn xem hết công việc tối qua mang về một lần nữa, sau đó phân loại cất cẩn thận, rồi cầm lấy giấy tờ còn chưa xử lý ở trên bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, nhưng lại không hề có ý định mở miệng. Cứ đứng như vậy gần 10 phút đồng hồ, lầm lệ có cảm giác bị người ta đùa bỡn, nhìn chằm chằm vào anh, mở miệng nói Tổng Giám Đốc xin hỏi anh gọi tôi vào là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gọi cô đi vào để trình diễn tư thế đứng nghiêm quân đội? Đừng có đùa người ta thế chứ? Nghe vậy, lúc này Chu Hàn mới bỏ tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng, nói tôi nghĩ cô sẽ có gì muốn nói với tôi. Tôi có lời muốn nói với anh sao? Lâm lệ nghi hoặc nhìn anh không rõ rốt cuộc mình khiến anh hiểu lầm như vậy lúc nào. Chu Hàn ngửa người ra phía sau, hai khoanh ở trước ngực, mở miệng nói chuyện ở cửa vừa rồi, cô không cảm thấy cần phải giải thích với tôi sao? Lúc này lâm lệ mới kịp phản ứng, thì ra là anh nói đến chuyện cô và Trình Thường vừa rồi. Nhìn anh, trực tiếp kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh, đi giày cao gót đứng khoảng 10 phút, đứng đến đau cả chân, lại không phải là chuyện công việc, vậy mình cũng không cần thiết khách khí với anh, dù sao giữa bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, hẳn là có địa vị ngang nhau mới phải, không có chuyện anh dùng địa vị cao hơn đến nói chuyện với bản thân mình. Thấy cô ngồi xuống trước mặt mình, Chu Hàn nhíu mày cũng không nói gì, khuôn mặt vẫn là vẻ hờ hững, cũng là vẻ mặt thường xuyên nhất của anh. lâm lệ khẽ nhếch cằm nhìn anh hỏi ngược lại anh cảm thấy tôi nên giải thích với anh cái gì chu hàn cao mày lại một lúc lâu lãnh đạm mở miệng nói tôi chỉ muốn xin cô nhớ kỹ thân phận hiện giờ của cô trừ thân phận vốn có của cô ra đừng quên cô còn là chu phu nhân đến lúc đó tôi không muốn nhìn thấy tin tức gì về cô trên báo chí nhất là tin tức về phương diện kia anh chán ghét hôn nhân của bản thân mình lại bị người ta bình luận trên báo chí cảm giác này thật không tốt Cảm giác bị vặn hỏi thế này thật không tốt nhìn anh, lâm lệ phản bác tôi còn giữ hiệu ước hơn nữa tối qua vừa nhìn lại một lần, tôi còn nhớ trên đó có một điều không được can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, giờ anh lại vặn hỏi tôi như vậy có phải là đã vượt quá giới hạn rồi không? Tôi chỉ là muốn mời cô xử lý vấn đề cá nhân của mình cho tốt, đừng khiến vấn đề cá nhân của cô liên lụy đến tôi. chu Hàn lạnh lùng nói, tôi ghét bị hỏi những vấn đề vô vị đó. Lầm lệ nhàm chán nhún nhún vai, đứng dậy, khi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới lúc đi đón Tiểu Bân tối qua cô giáo của nó nói chiều thứ sáu này nhà trẻ có đại hội thể dục thể thao, hy vọng phụ huynh các em có thể tới tham gia cùng các bé trong vườn trẻ. Xoay người lại, mở miệng nói, đúng rồi, thứ sáu nhà trẻ của Tiểu Bân có đại hội thể dục thể thao, cô giáo nói phụ huynh nhất định phải tham gia, có cần thôi sắp xếp thời gian chiều thứ sáu không? Tôi không rảnh. Chu Hàn Cộc Cần nói, lại ngồi thẳng dậy cầm lấy tài liệu vừa mới xem được một nửa trên bàn cầm bút vừa xem vừa đánh dấu. Lầm lệ cao mày, nửa tháng này cô thấy rất rõ thái độ của anh đối với đứa con, mặc dù là cha con, nhưng lại không hề có sự thân thiết giữa cha và con, không hề cảm nhận được chút quan tâm nào với đứa bé, có chút đau lòng cho đứa bé kia, mạnh mồm nói cô giáo nói phụ huynh phải tham dự. Chẳng lẽ chuyện của công ty có thể quan trọng hơn chuyện con mình sao? Cho dù trước đây mẹ đứa bé có làm tổn thương anh ta thế nào, dù sao đứa bé kia cũng là con trai anh có quan hệ huyết thống, sao có thể vô tình như thế. Chu Hàn không muốn bàn về đề tài này, chỉ nói, vậy cô đi thay tôi. Tôi không phải là mẹ nó, anh mới là cha nó. Lâm lệ trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này có phần lạnh lùng quá rồi, đối với con ruột mình mà cũng như thế. Chưa nói tới quan tâm, thậm chí còn cảm giác được có chút chán ghét. nghe vậy chu hàn lại nửa nụ cười khoái miệng khẽ cong lên lại ngẩng đầu nhìn lâm lệ nụ cười có phần đùa giỡn nói nhưng giờ cô là vợ tôi tôi lâm lệ nghẹn họng nhìn anh thoáng cái nói không nên lời dù thế nào thì kể từ lúc bọn họ ký tên vào hợp đồng trước đó hay là từ lúc bọn họ cầm hai bản đăng ký kia ra khỏi cục dân chính thì không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là chu phu nhân chu hàn nhìn cô cười như không cười tiếp tục nói chúng ta có quan hệ hợp tác điều này cũng tính là thuộc phạm vi công việc của cô đi Lầm lệ tức giận nhìn anh, nhỏ giọng nói tiểu bân thật sự là con của anh sao? Anh quá lạnh nhạt đi. Cô truyền đến nhà anh cũng gần nửa tháng rồi, nếu không phải đã sớm biết bọn họ có quan hệ cha con thì thật đúng là không nhìn ra được bọn họ có quan hệ gì. Tình cảm của anh đối với đứa bé kia, lạnh nhạt đến mức tưởng chừng còn không bằng người xa lạ. Nghe vậy cả người Chu hàn cứng đờ, vẻ mặt cười như không cười kia trong nháy mắt tắt ngấm, dùng sức cầm bút đến nỗi muốn bẻ gãy bút, thanh âm tiếp tục lạnh xuống âm mười mấy độ, mở miệng nói, đi ra ngoài. Tất nhiên là lâm lệ cảm giác được sự biến đổi thái độ trong nháy mắt của anh, dù không biết tại sao, nhưng mà cô biết điều không hỏi thêm gì nữa. Liền xoay người ra khỏi phòng làm việc hơn nữa còn đóng cửa phòng làm việc cho anh, chỉ là trong giây phút đó, chợt nghe thấy bên trong truyền đến ầm một tiếng, nghe như có tiếng tay bị nện mạnh lên bàn làm việc cả người giật mình, có chút sợ hãi, vô thức quay đầu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, lầm lệ có chút nghi hoặc vừa rồi có phải cô đã nói sai cái gì rồi không? chương 2, mẹ ghẻ Lúc Lâm Lệ lái xe tới trường học Tiểu Bân đã được cô giáo dẫn tới đứng ở cửa, Lâm Lệ mở cửa xuống xe có chút xin lỗi nhìn cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu bé nói, xin lỗi đã tới muộn. Thật ra thì vốn là sẽ không tới muộn, nhưng mà hôm nay cũng không biết Chu Hàn xảy ra chuyện gì, buổi chiều lúc chuẩn bị họp thì phát ra tức giận lớn, liền vung tay làm cho cà phê cô mang tới trực tiếp đổ lên trên văn kiện quan trọng cho nên một buổi chiều này bọn họ phải làm lại giấy tờ văn kiện kia, đợi đến lúc làm xong thì mới phát hiện đã muộn, vội vàng gọi điện cho cô giáo của Tiểu Bân, phiền cô ấy ở lại với bé đến lúc cô tới. Cô giáo trần kia buông bàn tay của tiểu bân ra, để cho bé đi về phía lâm lệ, rồi cười ngẩng đầu nhìn lâm lệ nói, không có chuyện gì, chỉ là lần sau nếu chu phu nhân có chuyện không thể kịp thời tới đây, thì xin cô gọi điện thoại tới báo cho chúng tôi biết, nếu không đến lúc đó các người không tới đây đón, mà cô giáo lại không biết đứa nhỏ vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Nhất định nhất định, lâm lệ vội vàng gật đầu, đưa tay nghĩ muốn nắm tay của bé, lại bị bé xoay người tránh né. Lâm lệ hơi có chút lúng túng cười cười với cô giáo trần, đối với người mẹ ghẻ như cô tên nhóc này vẫn không có chào đón. Mặc dù mấy ngày nay đều là cô tới đón bé tan học, nhưng mà từ trước đến giờ bé cũng không cho cô nắm tay của bé. thấy thế cô giáo trần kia cũng chỉ cười cười, về chuyện trong nhà của học sinh cô cũng không tiện nhiều lời, chỉ là thấy lúc lâm lệ chuẩn bị muốn đi, thì gọi cô lại còn vẫn không quên nhắc nhở chiều thứ 6 có đại hội thể dục thể thao, hy vọng đến lúc đó chu phu nhân cùng chu tiên sinh có thể tới đây. Lúc đang nói chuyện, thì quay đầu nhìn Tiểu Bân đang đứng ở một bên nhìn xe cậu qua lại. Nhớ tới thái độ của chu lúc hàn buổi sáng, mặt Lâm Lệ lộ vẻ khó xử, mở miệng muốn cự tuyệt lại bị cô giáo Trần cắt đứt. Đa số đứa nhỏ đều có suy nghĩ Tiểu Bân bé kỳ thật cũng không quá vui vẻ. Cô giáo Trần nhìn cô, nói rất thành khẩn. Lâm Lệ cũng không đưa ra lời cự tuyệt, chỉ gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Cùng cô giáo Trần nói lời từ biệt xong, lâm lệ mang theo tiểu bân lên xe, cũng không có ngồi lên ghế trước, đứa nhỏ kia trực tiếp mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, sau đó từ trong túi sách đem mơ của mình lấy ra, một mình loay hoay. lâm lệ nhìn bé qua gương chiếu hậu, chung đụng gần hơn nửa tháng, cô tự hồ chưa từng thấy đứa nhỏ này nở nụ cười trên mặt mình, một lần cũng không có. Trong lòng không khỏi có chút đau lòng cho đứa nhỏ này, bé còn nhỏ tuổi như vậy, không phải là lúc nên rất vui vẻ hạnh phúc sao. Một lúc lâu trong lòng Lâm Lệ không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, sau đó lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, khởi động xe rời đi. Thật ra thì ban đầu lúc cùng chu Hàn ký cái hiệp nghị hôn nhân kia, không có nhắc tới chuyện cô chăm sóc đứa nhỏ sau khi cưới công việc của cô mặc dù là thư ký của chu Hàn, nhưng mà để cho tiện chăm sóc đứa nhỏ cô mỗi ngày có thể tan việc sớm tới đây đón đứa nhỏ tan học. Thật ra thì nói cái này, ban đầu Lâm Lệ cùng chu Hàn kết hôn thật cũng đặc biệt có kịch tính. lần đầu tiên gặp mặt anh ta cũng không tính là vui vẻ bởi vì chuyện an nhiên suýt nữa xanh non khiến lâm lệ trực tiếp đem chu hàn giáo huấn một bữa chất vấn anh làm sao dạy dỗ đứa nhỏ như vậy lần thứ hai lúc gặp mặt lại cô mới biết được thì ra chu hàn là ông chủ của mình vốn cho là anh bởi vì chuyện của an nhiên sẽ đối với cô có thành kiến thậm chí sẽ đổi việc cô nhưng mà những băn khoăn đó là do cô suy nghĩ nhiều chu hàn mặc dù nhìn qua có chút nghiêm túc làm cho người ta có loại cảm giác không giận mà uy nhưng mà ít nhất coi như là quân tử không có công tư không phân minh lấy công việc trả thù riêng cố ý trong công việc làm khó cô Còn về lần gặp mặt thứ ba quả thật là có chút ít hí kịch càng có thể nói là có chút cầu huyết cô thậm chí hoàn toàn không rõ được tình huống như thế nào mà thành vị hôn thê của anh thậm chí còn có vật đính ước càng về sau còn làm trò trước mặt mọi người tại chỗ hôn cô. Sau tới mới biết được thì ra là bởi vì ban thanh tra kỷ luật có một đoạn thời gian đang tra xét vấn đề tham ô, hoài nghi anh thông qua an nhiên tiếp xúc với tô dịch thừa, sau đó dùng thủ đoạn không hợp pháp không người nhận ra đem dự án của chính phủ thu vào trong tay. Mà sở dĩ tìm cô nói cô là vị hôn thê của anh Chủ yếu là bởi vì món đồ bị chỉ chứng là tang vật tham ô hối lộ Lúc ấy đang ở trong tay cô cũng chính là lúc đó Cô mới biết được cái lễ vật ban đầu khi an nhiên tặng cho cô lúc kết hôn vốn là đồ của anh mua Nhưng khi cô đem sợi dây chuyền kia đưa lại cho anh Thì anh nói thẳng không cần cứ trực tiếp vứt bỏ đồ mắc như vậy Cô nơi nào mà chịu ném đi Mặc dù sợi dây chuyền đó mang đến cho cô những đoạn trí nhớ không tốt đẹp gì Cô vẫn thu bỏ vào góc khuất nhất trong ngăn kéo Cô cho là quan hệ của bọn họ cũng bất quá chỉ như thế, sau này vẫn như cũ không có ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình, nhưng vào một ngày tan việc thì có chút ngoài ý muốn xảy ra, ở cửa công ty cô gặp phải một vị phu nhân trung niên rất có khí chất nhìn cô rất là thân thiết, lôi kéo tay của cô nói muốn cùng cô Hàn Huyên một chút, đang lúc cô còn không hiểu ra sao, thì chu Hàn cầm lấy cặp công văn từ trong công ty đi ra ngoài, sau đó đi về phía vị phu nhân kia thân thiết kêu một tiếng mẹ, sau đó cho cô một ánh mắt ý tứ làm cho cô không cần nói chuyện nhiều. cuối cùng do công việc hiện tại tìm rất khó khăn cô cứ như vậy có chút không biết tình huống như thế nào mà trực tiếp theo hai mẹ con bọn họ cùng ăn cơm trong lúc đó còn bị mẹ của chu hàn lôi kéo tay nói một đống thứ nhưng mà từ trong lời nói của chu lão phu nhân cô loáng thoáng cũng có thể nghe ra tựa hồ quan hệ của chu hàn cùng cha anh không được tốt hai cha con hình như nhiều năm đã không có liên hệ rồi mà mẹ chu bị kẹp giữa chồng và con trai nên những năm gần đây cũng không dễ chịu gì Sau bữa cơm quỷ dị đó chiều ngày thứ ba, lúc cô đang giới thiệu phòng cho khách điện thoại của anh gọi tới, nói buổi tối muốn mời cô ăn cơm, sau khi tan việc trong ngày thì chờ cô ở trong phòng ăn. Khi cô ngồi vào ghế thậm chí nước còn chưa kịp uống, anh đã trực tiếp đưa tới một phần giấy tờ ý bảo cô mở ra xem một chút cô cho là công việc xảy ra chuyện gì, sau khi xem xong mới biết được thì ra là hiệp nghị hôn nhân, thật ra thì cũng không tính là hiệp nghị trước hôn nhân, nó giống là một hợp đồng hơn, bất quá giao dịch không phải là phòng ốc mà là hôn nhân. Lúc cầm lấy văn kiện Lâm Lệ giống như nằm mộng, hoàn toàn không hiểu rõ anh đây là ý gì chu Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói anh muốn cùng cô ký hiệp nghị kết hôn Chính là loại tiết mục cầu huyết mà Lâm Lệ lúc trước luôn thấy xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh, hiệp ước vợ chồng Cô không giải thích được còn có chút ít không thể tiếp nhận, hỏi anh tại sao Chu Hàn cũng không có nhiều lời chỉ nói để cho cô cẩn thận nhìn hiệp nghị cẩn thận một lần, suy nghĩ xem có đáp ứng hay không, lại càng lựa chọn nói rõ ràng trận quan hệ hợp tác này cô có thể coi nó như một phần công việc. Cô lúc ấy hoàn toàn cảm thấy không thể hiểu nổi, mặc dù bởi vì chuyện của Trình Tường cô rất khó đi yêu lại, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới mang hôn nhân của mình đi làm giao dịch. Cho nên trực tiếp đem bản hợp đồng trong tay đẩy trở về cũng cho thấy lập trường của mình. Chu Hàn nhìn sấp văn kiện trên bàn trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói một lần nữa đem sấp văn kiện trực tiếp đẩy tới trước mặt cô, sau đó nhìn cô nói, bảo cô trước tiên hãy suy nghĩ kỹ đã, không cần vội vã trả lại cho anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì trả lời chắc chắn lại cho anh, dĩ nhiên nếu cô không muốn tiếp nhận anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Bữa ăn tối đó cũng không tính là quá cứng nhắc, nhưng cũng không phải rất hòa hợp, cô cho là anh còn có thể nói thêm gì đó với cô nữa, ít nhất sẽ khuyên cô đồng ý, nhưng mà không có trong lúc dùng cơm hai người cơ hồ không có nói một câu. Sau khi ăn xong từ trong phòng ăn đi ra ngoài, anh ít nhất cũng biết phép lịch sự nói đưa cô trở về, trên đường cũng chưa từng nói gì, chỉ là đợi đến lúc đưa cô về đến nhà, khi cô xuống xe thì nói cô cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như không phải là ngày thứ hai nhận được điện thoại của nhà cô có lẽ sẽ không xem xét chuyện này, nhưng mà trong điện thoại cô nghe được cha mẹ lo lắng đối với cô cũng nghe được gần đây bởi vì lúc trước cha ngã bệnh. vay không ít tiền của người thân thích ở quê, hiện trong đó có người bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện cần dùng tiền gấp thật sự không có cách nào, nên hỏi bọn họ có thể đem tiền lúc trước mượn sắp xếp trả lại một phần hay không. Cha mẹ mặc dù không muốn để những thứ này quấy nhiễu tới mình, nhưng mà đã thật sự không có cách nào cho nên mới phải gọi cho cô nói có thể tìm người giúp đỡ hay không. Cúp điện thoại cô lại một lần nữa cầm lấy hợp đồng kia, lần này cô cẩn thận nhìn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hôn nhân giữa hai người bọn họ chỉ là một cuộc mua bán, điều khoản bên trong hợp đồng đều rất rõ ràng, cũng rất hợp lý, không làm cho người ta cảm giác thiên về phía nào, hai người chỉ đơn giản quan hệ hợp tác cũng sẽ không tồn tại bất kỳ địa vị khác biệt nào. Khi cô cầm bản hợp đồng tình Chu Hàn, Chu Hàn cũng không có quá nhiều đắc ý, mặt khác cô nói ra trước khi kết hôn hy vọng anh có thể cho cô mượn một khoản tiền, anh cũng không hỏi chuyện của cô liền trực tiếp đáp ứng một tiếng, nhưng mà anh cũng nói ra yêu cầu của mình, hy vọng cô có thể chịu trách nhiệm đón con trai của anh sau giờ tan học dĩ nhiên, trên công việc anh sẽ cho cô tan làm sớm. Đối với yêu cầu của anh, Lâm Lệ không cảm thấy quá đáng cho nên hai người trực tiếp ở trước sự chứng kiến của luật sư ký tên lên hợp đồng, sau ký xong hợp đồng, sáng ngày thứ hai thì đi cục dân chính. Bởi vì đèn đỏ nên xe phía trước chậm rãi dừng lại, lúc này từ trong ký ức phục hồi tinh lại thần Lâm Lệ không khỏi cũng cảm giác mình có chút điên cuồng, ban đầu nghe An Nhiên nói chuyện nhanh chóng cưới còn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, thậm chí cho là chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của mình, nhưng thật sự xảy ra thì không phải là không có bất đắc dĩ. ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn lại, vốn muốn nhìn một chút nhóc con kia đang làm gì đó, lúc này thằng nhóc kia cũng không còn chơi Transformer nữa, mà quay đầu nhìn phía ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt lúc này mới có vẻ mặt tương ứng với số tuổi, vẻ mặt háo hức. Lâm lệ tò mò theo ánh mắt của bé nhìn lại trên đường đối diện mở ra một cửa hàng Kentucky Fried Chicken, giờ phút này một bà mẹ cũng đang nắm tay con mở cửa đi vào, đứa bé kia tựa hồ so sánh với tiểu bân còn nhỏ hơn, hiện tại đang cao hứng chạy nhảy. Lâm lệ liếc nhìn, khóe miệng nửa ôm lấy, quay đầu nhìn cậu nhóc nói tiểu bân, dì dẫn con đi ăn Kentucky Fried Chicken có được hay không? Nghe vậy thằng nhóc quay đầu nhìn cô trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn lâm lệ với vẻ mặt mong đợi. chương 3, dị ứng hải sản. Lâm lệ vừa dừng xe lại ven đường, bạn nhỏ ra bân liền mở cửa xe muốn đi vào cây KFC. Lo lắng trên đường nhiều người, lâm lệ vội vàng khóa xe, mở cửa bước nhanh lên kéo tay nó, nào, để dì dắt con đi. Thằng bé nhíu mày, dường như chán ghét sự đụng chạm của Lâm Lệ, muốn hất tay Lâm Lệ ra Nhưng dường như đã nhìn thấu ý nghĩ của nó, Lâm Lệ nắm chặt tay nó, không người nói hơi uy hiếp Nếu cháu không để cô dắt cháu, cô sẽ không đưa cháu đi ăn cây FC Nghe vậy, cậu bé chu ra bân mở to mắt nhìn chằm chằm cô, như là đang lên án Lâm Lệ cô sao có thể lật lọng như thế Thấy nó phản ứng như thế, Lâm Lệ cũng biết chiêu này hiệu quả với nó Buông tay nó ra, sau đó đứng thẳng người, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn chằm chằm nó. Cậu bé chu ra bân nhìn cô thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cửa hàng cây KFC kia một chút, như là đang cân nhắc. Lầm lệ cô nén cười, vươn tay với nó, nhìn nó nói, nếu muốn đi ăn hamburger và khoa tây chiên thì đưa tay ra, không thì giờ chúng ta về nhà. Thằng bé nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cực không tình nguyện đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay cô, sau đó như là giận dỗi quay mặt đi, không nhìn cô. Lâm Lệ cố nén cười, nắm tay nó, đợi hết đèn đỏ thì đi vào cửa hàng KFC đối diện. Lúc này trong quán có không ít người, nhưng mà đa số là trẻ con, đủ mọi độ tuổi từ con nít cho đến học sinh cao trung đều có. Xếp hàng trước mặt Lâm Lệ là một đôi mẹ con, cô bé nhìn qua có tuổi sấp xỉ với da bân, nhưng mà không hề có nét dầu dĩ không vui, lúc này nhìn nó rất vui vẻ, nắm tay mẹ nó, ngửa đầu nhìn mẹ mình, nói với giọng nói ngọt ngọt ngào. mẹ con muốn ăn bánh mì kẹp tôm bên trong có rất nhiều tôm ngon đồng đồng thích ăn cái đó nhất thấy người mẹ kia tràn đầy yêu thương cúi đầu nhìn con gái mình tay sờ sờ đầu cô bé gật đầu nói được đồng đồng muốn ăn cái gì thì ăn cái đó lâm lệ cúi đầu nhìn thằng bé đang bị mình nắm tay đứng cạnh thấy nó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng mà nhìn hai mắt đen nhánh lóe sáng lâm lệ có thể nhìn ra được sự hâm mộ của nó Lâm lệ không nói gì, lại không khỏi đau lòng cho đứa bé này, không nói đến không có mẹ bên cạnh, chỉ nhìn thái độ của chu Hàn với nó, cô cũng có thể hiểu đứa bé này thật ra chưa từng nhận được ấm áp và vui vẻ từ gia đình, chưa đừng nói đến sự quan tâm và yêu thương mà cha mẹ mang lại. Đột nhiên có chút khó chịu, nhớ tới đứa con vô duyên mất đi của mình, lâm lệ cảm thấy ngực mình đau dữ dội, vô thức đưa tay bấm ngực mình. Không biết lâm lệ đau đớn như thế bao lâu, cho đến khi thằng bé đứng bên kéo tay cô, lâm lệ mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, đau đớn nơi trái tim cũng từ từ biến mất mà đôi mẹ con vốn đứng trước mặt hai người đã ăn cơm rồi, người mẹ thương con kia cũng quả nhiên nghe theo yêu cầu con gái mua cho cô bé bánh mì kẹp tôm, ngoài ra còn quan tâm mua cho nó cốc sữa tươi. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lâm lệ nắm tay thằng bé bước lên, vừa định mở miệng hỏi nó muốn ăn gì, thấy nó nhìn chằm chằm vào thực đơn đặt trên bàn kia, nhìn thẳng vào, không rời mắt tầm mắt nhắm thẳng tới thực đơn bánh mì kẹp tôm, trên đó là hình món ăn vô cùng cuốn hút, nhìn tôm tươi khiến người ta chỉ muốn tiến lên cắn một miếng. Lâm lệ hiểu ý, khẽ cười nhìn nó, hỏi cháu cũng muốn ăn bánh mì kẹp tôm sao? Thằng bé quay đầu, nhìn chằm chằm cô, như là đang hỏi có thể không? Lâm lệ cười quay đầu nhìn nhân viên phục vụ kia nói cho hai bánh mì kẹp thịt với một suất khoai tây chiên. Vừa nói, vừa quay đầu nhìn thằng bé hỏi có muốn ăn cánh gà nướng không, cháu còn muốn ăn gì nữa không? Lần này thằng bé phản ứng rất nhanh, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng mà đã vội vàng gật đầu, sau đó duỗi tay ra chỉ vào món gà rán và coca cola trong thực đơn. Được. Lâm Lệ cười sờ sờ đầu thằng bé, sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, nói vậy một đôi cánh gà nướng cộng thêm một gà rán, đồ uống thì một sữa tươi và một cốc coca. Được, người nhân viên kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại lần lượt lấy những món kia tới đây. Bừng món ăn đến chỗ ngồi, anh bạn nhỏ Chu Gia Bân vẫn luôn nghiêm chỉnh lúc này tỏ ra rất hưng phấn, tất nhiên không viết ra trên mặt mà là từ ánh mắt lóe sáng của nó, Lâm Lệ tin rằng lúc này nhất định nó vô cùng vui vẻ. Sự thật chứng minh Lâm Lệ suy đoán không sai, thằng bé thật sự rất hưng phấn khi cầm hamburger ăn, thế mà mấy lần còn cười cười với Lâm Lệ. Đây là lần đầu tiên Lâm Lệ thấy đứa bé này vui vẻ như vậy, thường xót nó mọi bề cho nên tình mẫu tử trào lên, khi nó ăn xong một cái hamburger to rồi nhìn chằm chằm vào cái hamburger cô còn chưa đụng đến, cô mỉm cười đẩy cái hamburger ra cho nó nói, còn ăn được nữa thì cho cháu đấy. Nghe vậy, thằng bé kia liền đưa tay cầm lấy cái hamburger trước mặt ăn tiếp. Lâm lệ chỉ nhìn nó ăn cũng không động gì cả từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, thật ra thì nói cũng lạ, trước kia dạ dày của cô luôn bị an nhiên gọi là dạ dày vô địch, cho dù cả bàn thức ăn, cô đều có thể cho tất cả vào bụng, nhưng mà kể từ sau chuyện đó, dường như cô ăn gì cũng không ngon miệng, như là không còn thèm ăn bất cứ thứ gì, thậm chí có phần chán ghét, không thật đói thì sẽ không ăn gì cả cô không khỏi nghi ngờ có phải mình mắc chứng kén ăn không. Đến khi ra khỏi KFC đã gần 6 giờ, Lâm Lệ vẫn dắt tay nó qua đường quốc lộ, có lẽ và vừa mới ăn KFC, lần này anh bạn nhỏ Chu Gia Bân không hề cự nữ không cho cô nắm tay nữa tỏ ra ngoan ngoãn cho cô dắt đi qua đường. Lâm Lệ nhìn nó, nở nụ cười nhàn nhạt nghĩ thầm, hôm nay đã có thể kéo gần quan hệ của cô và thằng bé này, bữa KFC này coi như là không uổng phí. Nó vẫn mở cửa sau ngồi vào, lâm lệ không ép buộc, bây giờ nó tạm thời chưa hoàn toàn tiếp nhận cô cũng biết có một số việc cần thời gian từ từ điều chỉnh, một lần nữa khởi động xe lên đường. Xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự sau đó dừng lại trước dinh thự ba tầng độc lập tắt máy, không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói tiểu bân chúng ta đã đến nha. Vừa nói vừa cầm lấy túi sách bên ghế phụ cầm lấy cái áo khoác mà mình cười ra vì nóng bức Đợi làm xong tất cả vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau Hơi nghi hoặc quay đầu lại mới nhìn thấy thằng bé ôm bụng nằm trên ghế ngồi phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vẻ mặt rất đau đớn Lâm lệ bị nói thế này dọa sợ vội hỏi tiểu bân cháu làm sao vậy Người không thoải mái sao Tiểu bân chỉ ôm bụng hiển nhiên là bụng đau đớn khiến nó không thể trả lời cái chán vì đau đớn mà bắt đầu đổ mồ hôi Bỏ lại đồ trong tay xuống, liền mở cửa xuống xe, mở cửa sau ra cuối người hỏi thằng bé tiểu bân khó chịu chỗ nào, nói cho gì biết là đau bụng sao. Thằng bé chỉ gật đầu một cách khó khăn, bụng co rút đau đớn khiến nó không khỏi lại ôm chặt bụng. Lâm lệ hoảng hốt luống cuống không biết nên làm gì bây giờ thậm chí thường người ra một lúc lâu mới quay lại xe, sau đó liền chờ thằng bé đi bệnh viện. Đến khi Lâm Lệ đưa đứa bé đến bệnh viện, bác sĩ khám cho nó rồi Lâm Lệ mới biết được thằng bé đau bụng là vì dị ứng Cũng vì thế mới biết thì ra là đứa trẻ này có chứng dị ứng hải sản nghiêm trọng Dù chỉ ăn một chút thôi cũng sẽ thấy tác dụng ngay Nếu như nghiêm trọng mà không kịp thời đưa đến bệnh viện điều trị, hậu quả thật không thể tưởng tượng Đợi sau khi bác sĩ khám xong, xác định không có vấn đề gì lớn Nhưng mà sợ là đứa bé thôi còn nhỏ, bác sĩ sắp xếp ở lại bệnh viện quan sát một đêm Nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh, lâm lệ đau lòng cùng tự trách nếu không phải cô nói đưa nó đi ăn cây FC, có lẽ giờ nó đã không thế này. Người trên giường hiển nhiên ngủ không yên, hai mắt nhắm chặt như là mơ thấy cái gì, mí mắt động đậy kinh hoàng cua tay giữa không chung, miệng lẩm bẩm gọi cha, cha, đừng, đừng không quan tâm con. lâm lệ đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó, nhẹ nhàng nói bên tai nó, không sao rồi, không sao rồi, gì ở đây, gì ở đây. cũng không biết nó có nghe thấy không nhưng mà đúng là đã yên tĩnh hơn nhiều. Lại ngồi lại trong phòng bệnh một lúc lâu, xác định tâm tình của nó đã ổn định lại rồi mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Hàn, bây giờ con xảy ra chuyện, mặc dù đã không có gì đáng ngại, nhưng mà anh ta là cha ruột đứa con cô cảm thấy cần báo lại cho anh chuyện này. Điện thoại vang lên mấy tiếng mới được Chu Hàn nhận, dường như bên kia đang có khách cô nghe thấy hơi ầm ĩ. Có chuyện gì sao? Giọng nói lãnh đạm của chu Hàn vang lên ở đầu dây bên kia, nghe không hề mang theo nhiệt độ gì. Lúc này lâm lệ mới phục hồi lại tinh thần, vội nói tiểu bân bị dị ứng hải sản phải vào bệnh viện. Người bên kia điện thoại im lặng một lát hỏi, bây giờ thế nào rồi? Đã không còn gì đáng lo, nhưng mà bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Lâm lệ thuật lại, nha, chu Hàn ở bên kia điện thoại lãnh đạm trả lời, chỉ nói, tôi còn có việc, không có việc gì thì tôi cốp đã. Nói xong căn bản là không đợi Lâm Lệ kịp phản ứng, liền cúp máy. Lâm Lệ cầm nhìn điện thoại thật lâu, quả thực không thể tin được anh ta cứ cúp điện thoại như vậy, thật giống như là đứa bé nằm viện này không phải là con anh ta vậy. Chương 4, anh không có tư cách. Chu Hàn chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra, nhỏ giọng đi vào, chỉ thấy Lâm Lệ ngồi ở bên giường, cả người gục ở trên mép giường ngủ thiếp đi, tay còn nắm tay của tiểu tử kia ở trên giường. lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đứa nhỏ nằm trên giường đang nhắm mắt lại ngủ, nhưng mà tựa hồ ngủ cũng không yên ổn, cả khuôn mặt biểu hiện ra vẻ rất khó chịu, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, mí mắt run lên một cái, dường như mơ thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. Trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh còn bầy bát cháo trắng đã lạnh, dùng túi nhựa cột lại. Cởi xuống áo khoác trên người đắp lên người đang ngủ gục bên cạnh giường, chuyển mắt rời đi thấy túi nước muối truyền dịch sắp xong, đưa tay trực tiếp nhấn chuông nơi đầu giường, rất nhanh có một y tá đeo khẩu trang đi tới, trong chốc lát mang theo một túi nước muối khác mở cửa đi vào, rất chuyên nghiệp thay đi túi đã truyền hết, cũng không có đánh thức hai người một lớn một nhỏ, một trên giường, một nằm cạnh giường. chu Hàn đi theo vị y tá kia ra ngoài, hỏi thăm tình huống đứa nhỏ, xác nhận đứa nhỏ không có gì đáng ngại, lúc này mới xoay người trở về phòng bệnh. Đợi lúc Chu Hàn lần nữa từ bên ngoài đẩy cửa đi vào thì Lâm Lệ vốn đang gục ở trên mép giường ngủ trong phòng bệnh đã tỉnh lại Nhưng người nhìn về phía cửa, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Chu Hàn đang đi vào Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu, không nói chuyện, chỉ giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay ánh mắt đã tỏ ra tỉnh táo hẳn lên Lần nữa ngẩng đầu chỉ là nhìn chằm chằm anh trong ánh mắt tựa hồ đối với anh có khiển trách cùng bất mãn Không nghĩ tới mình vừa rồi không cẩn thận đã ngủ thiếp đi, giật mình tỉnh lại vội vàng nhìn giá treo nước truyền dịch, lúc này mới nhìn thấy mình truyền dịch đã đổi, mà lúc mình đang buồn bực thì mới phát hiện trên người đang khoác một chiếc áo vest còn chưa kịp suy đoán, đã nghe thấy cửa truyền đến tiếng cửa mở quay đầu vừa lúc chống lại nhìn thấy chu Hàn mở cửa tiến vào. Chu Hàn cũng khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi vào, đi tới bên người cô, nhìn bộ dáng hơi có chút mệt mỏi của cô, làm như không nhìn thấy trong mắt của cô mang theo khiển trách cùng bất mãn, chỉ nhỏ giọng mở miệng, nói mệt thì về nhà nghỉ trước đi. Bất quá trong lúc này bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, nói trắng ra cô không có cần thiết lưu lại thay anh tới chăm sóc con của anh. Lâm lệ vẫn như cũ theo dõi nhìn anh cũng không có đồng ý hay mở miệng cự tuyệt. Chu Hàn không hề nhìn nữa, xoay người không có nhìn cô cùng đứa nhỏ một cái trực tiếp ngồi vào một bên trên ghế salon, đem máy tính mang tới mở ra, rồi thả vào trên đùi của mình, sau đó bắt đầu xử lý công việc hôm nay chưa có làm xong. Mở miệng làm cho cô rời đi là nghĩa vụ của anh, cô đi hay không đó là quyền lợi của cô, anh cũng không ngại cô lưu lại, bởi vì buổi tối hôm nay anh còn có một kế hoạch trọng yếu phải làm. Giờ phút này trong lòng Lâm Lệ không khỏi có chút tức giận thay đứa nhỏ đang nằm trên giường đau lòng. lại càng cảm thấy không đáng giá, lại càng cảm thấy tức giận vì chu hàn không chịu trách nhiệm mà còn lãnh mặc như vậy. chỉ nghe thấy tiểu bân trên giường bệnh nhanh chóng lẩm bẩm trong mộng ba ba, giống như là hoảng sợ bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của lâm lệ lực đạo chặt hơn một chút. lâm lệ nâng mắt chỉ thấy nam nhân kia ngồi ở đối diện trên ghế salon cũng đang ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ. Nhưng cũng không có đứng dậy, ngay cả ánh mắt kia cũng chỉ là chớp mắt một cái, sau đó rất nhanh liền bị thu trở về cúi đầu một lần nữa bắt đầu tiếp tục gõ bàn phím làm công việc trên tay anh. Trong lòng vốn đã bất mãn hiện tại càng trở nên sâu thêm chút ít nhẹ nhàng đem tay của nhóc con kia thả lại trong chăn, sau đó lâm lệ đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Hàn, trực tiếp đưa tay đưa đặt lên máy tính sách tay. Nhìn anh trong đôi mắt tựa hồ có một đoàn lửa đỏ đang thiêu đốt. chu hàn ngẩng đầu chân mày có chút không vui cao lại trầm thấp mở miệng cô đang làm gì vậy giọng nói nghe được anh đối với hành vi của cô rất là bất mãn nhìn anh bởi vì sợ ầm ĩ đến đứa nhỏ lầm lệ cũng giảm thấp thanh âm xuống nói chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút chu hàn chỉ nhìn cô một cái một lần nữa đem laptop mở ra cúi đầu trở về trạng thái nhập đầu vào công việc chỉ nói có chuyện gì cô cứ nói đi Lầm lệ nhíu lại chân mày thật chặt, sau đó dơ tay lên một lần nữa đóng máy laptop lại, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút. Giọng nói trầm thấp so sánh với mới vừa rồi càng thêm bé nhọn. chu Hàn nhíu chặt chân mày thêm một chút biết mình hôm nay không cùng cô đi ra ngoài nói chuyện thì người phụ nữ này sẽ không bỏ qua, nghiêm túc nghiêm mặt đem laptop trên đùi trực tiếp thả vào trên ghế salon, sau đó dơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một chút lạnh giọng nói tôi chỉ có 5 phút. Vừa nói, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm lệ theo anh đi ra ngoài, nhỏ giọng đem cửa đóng lại, sợ ẩm ý đến người khác, nhìn mắt anh nói, đi theo tôi. Xoay người liền về phía bên kia của thang máy. Thang máy bên cạnh vừa lúc chính là cửa sổ, tối nay bóng đêm không tệ, trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, nhưng mà lâm lệ cùng Chu Hàn cũng không có tâm tình thưởng thức bóng đêm này. Đi theo cô ra bên cửa sổ, Chu Hàn vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, biểu tình lãnh mạc không mang theo bất kỳ nhiệt độ nói, còn có 4 phút đồng hồ. Anh cũng không biết cô gái này kiên trì muốn anh đi ra ngoài là định nói gì, bất quá anh thật không có dư thừa thời gian cho cô. Anh phải trong buổi tối hôm nay làm xong phần kế hoạch kia, ngày mai phải gửi sang cho Mason chùm địa ốc bên Mỹ Quốc bởi vì xế chiều ngày mai Mason đã lên máy bay quay về nước Mỹ, lần này ở Trung Quốc hành trình của anh ta vô cùng chặt. Chỉ ở Giang Thành lưu lại hai ngày, vụ làm ăn này, hôm nay anh cũng đã mất rất nhiều khí lực mới tranh thủ được. Nhưng người muốn cùng Mason hợp tác hiển nhiên không phải chỉ có một mình anh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, mà lúc bữa tiệc buổi tối kết thúc thư ký riêng của Mason tiên sinh nhỏ giọng nói với một mình anh. Mason tiên sinh hy vọng có thể vào buổi chiều ngày mai trước lúc lên phi cơ có thể thấy được bản kế hoạch của anh. Anh biết ở trước ngày mai mới ra bản kế hoạch có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà cơ hội này nếu như anh không nắm chắc, sau này bỏ lỡ thì rất khó có được cơ hội khác. Nhưng mà cảm xúc của Lâm Lề có chút kích động. Nhìn anh chỉ trích hỏi anh coi người đang nằm trong phòng bệnh kia là người nào, tại sao anh có thể lãnh đạm vô tình như vậy, ngay cả con trai của mình ngã bệnh phải vào bệnh viện thăm hỏi một câu quan tâm một câu cũng không có anh không nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi, lúc đứa nhỏ nằm ở trên giường bệnh gọi ba ba thì anh ở đâu, hiện tại tới rồi anh có thể ra vẻ quan tâm tới nó một chút cũng không được sao. Thậm chí anh đi tới giường bệnh đưa tay sờ sờ nó anh cũng không làm như vậy không phải quá đáng lắm sao. Nói một hồi cả người lâm lệ cũng bởi vì tâm tình kích động nên bộ ngực phập phồng Đối mặt với chỉ trích của cô, mặt chu Hàn trở nên âm trầm hơn một chút nhìn cô hồi lâu chỉ lạnh lùng nói tôi nhớ được trên hợp đồng có một phần viết được rất rõ ràng, không được can thiệp tới chuyện riêng của đối phương. Đừng nói hợp đồng với tôi, tôi hiện tại không có lấy thân phận người hợp tác nói chuyện với anh Lâm lệ quát lên với anh cô Chỉ là nhìn không được, nhìn không được anh tại sao có thể lạnh khóc vô tình như thế với con trai của mình, đó cũng là cốt nhục của anh nha Anh tại sao có thể quyết tâm ác độc như vậy, thân là cha mẹ chẳng lẽ không thể cho đứa nhỏ tình thương sao Anh chẳng lẽ không biết anh có bao nhiêu hạnh phúc, có một số người muốn chiều chuộng muốn thương yêu con của mình cũng không có cơ hội Chu Hàn không muốn cùng cô tranh luận, hai bàn tay bên hông nắm thật chặt thật sâu thở một hơi, chỉ nói, nhận thức tốt thân phận của mình cô không có tư cách quản tôi. Nói xong, nghiêm mặt xoay người liền muốn đi về phía phòng bệnh. Anh đứng lại, lầm lệ đưa tay lôi kéo anh, phẫn hận nhìn anh nói, anh căn bản cũng không có tư cách làm một người cha, cho dù anh đối với vợ trước có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu oán hận, nhưng mà đứa nhỏ là vô tội, nó đã phạm sai lầm gì tại sao lại muốn đối đãi với nó như vậy. Nó mới bao nhiêu tuổi, giống như nó những đứa trẻ khác bằng tuổi này có bao nhiêu vui vẻ. Tại sao các người làm người lớn phạm sai lầm lại để cho một đứa nhỏ phải gánh chịu. Nắm tay thật chặt ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt kia giống như có thể đem cô ăn. Hùng hăng nói cô thì biết cái gì cô biết cái gì chứ chuyện như thế nào cô căn bản cái gì cũng đều không biết có quyền lợi gì mà ở trước mặt tôi vung tay múa chân chứ. Đưa tay chỉ về phía phòng bệnh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói nó căn bản là không nên tới cái thế giới này. Bố, một tiếng thanh thúy vang lên lúc chu hàn vừa dứt lời thời gian phảng phất như dừng lại tại đây an tĩnh không một tiếng động chu hàn mặt nhiên đến một bên trên má năm dấu tay đỏ lòm hiện ra ngay sau đó một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần chợt quay đầu nhìn về phía cô vừa định thức giận mở miệng lại chỉ thấy người trước mắt lệ đã sớm rơi đầy mặt hàm răng cắn môi thật chặt dùng sức tới mức giống như thật muốn cắn ra máu cả người run run tay cũng bởi vì mới vừa rồi tát một cái tát kia mà có chút run lên cô Tất cả lời nói vừa tới miệng đều rút lại không thể nói ra khỏi cổ họng Chu Hàn có chút kinh ngạc nhìn cô tâm tình của cô vì sao lại kích động như vậy Nó rốt cuộc làm sai cái gì, anh lại muốn đối với nó như vậy Cho dù anh cùng mẹ của nó chia tay nhau, nhưng mà nó là vô tội Anh tại sao có thể đem nỗi hoán hận đối với mẹ của nó phát thiết trên người đứa nhỏ chứ Lâm lệ hoàn toàn khống chế không được nước mắt, vừa khóc vừa nói Anh có tư cách gì nói nó không nên tới cái thế giới này, là nó muốn tới sao Là các người mạnh mẽ dẫn nó tới. Các người cho nó sinh mạng, để cho nó đi tới cây thế giới này, sẽ phải có trách nhiệm đối với cuộc đời của nó, hiện tại mới nói hối hận có phải đã quá muộn hay không? Lầm lệ khóc cả người ngồi phịch xuống trên mặt đất vòng tay xiết chặt quanh mình, anh biết cảm giác mất đi đứa nhỏ như thế nào sao? Anh biết cảm giác phải trơ mắt nhìn nó biến mất mà anh cái gì cũng không thể làm. Cái cảm giác đó vô lực như thế nào? Anh có biết từng đêm từng đêm trong mộng luôn luôn có người sẽ hỏi anh tại sao không đem nó tới thế giới này xem một chút Anh có biết loại cảm giác tự trách hổ thẹn này có thể đem người khác ăn mòn như thế nào không Vừa nói lầm lệ một bên lắc đầu anh cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết Nói lời cuối cùng cô đã không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đang nói anh hay nói chính mình nữa Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận trên mặt tất cả đều đã tiêu tán, thay vào đó là kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhìn cô như vậy anh hoàn toàn không biết mình nên như thế nào, cuối cùng chỉ có thể tiến lên một bước nửa ngồi đem cô ôm vào trong ngực. Trường 5 tiêm trong bệnh viện, Chu Hàn không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng như thế, cho đến vừa rồi, anh mới nhớ lại lời an nhiên nói trước đây rằng hồi trước tại ngày tổ chức đám cưới chồng cô bỏ lại cô ở lễ đường chạy ra ngoài, hơn nữa cũng vào ngày hôm đó. Cô bị chồng đầy một cái mà ngã xuống mặt đất mất đi đứa con Anh không có kinh nghiệm an ủi người khác thế nào Nhìn cô thế này cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì Lúc này cũng chẳng buồn so đo cái tát vừa rồi của cô Chỉ có thể ngồi xuống giơ tay lên Bụng về vỗ vỗ lưng cô từng cái từng cái một Thang máy đinh một tiếng, bác sĩ trực đam đi từ bên trong ra thấy hai người bên ngoài, không khỏi sừng sốt tiếng lên định hỏi cái gì thấy dấu vết cái tát trên mặt chu hàn thì lại sừng sốt cuối cùng nhìn bọn họ với vẻ mặt quái dị nhìn bọn họ một cái rồi rời đi. Cũng không biết ôm cô như vậy bao lâu, cho đến khi tiếng trong trong ngực từ từ lắng xuống, lại cúi đầu thấy cô thế mà lại ngủ thiếp đi trong lòng anh trên khóe mắt còn vương nước mắt. Ôm ngang thắt lưng cô quay trở lại phòng bệnh, đứa trẻ trong phòng bệnh hình như còn chưa tỉnh lại. đang nằm ngủ ngon lành trên giường, nhẹ nhàng đặt lâm lệ lên ghế sofa, lấy máy tính của mình ra bỏ lên trên cái bàn con, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô. Đợi làm xong tất cả, một lần nữa mở cửa ra tìm y tá lấy một cái chăn, đắp lên cho lâm lệ. Giúp cô đắp chăn xong xuôi, chu Hàn vừa định xoay người rời đi, lại nghe thấy cô vô lực nói mê, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, miệng không ngừng nói, đừng, đừng đi, là mẹ không tốt. Kèm theo tiếng cô, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu không hề nhúc nhích mãi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô. Khi đứng dậy quay đầu nhìn đứa bé trên giường bệnh, không khỏi cười khổ, cô nói trẻ con vô tội, nhưng mà thực sự anh không thể không để ý đến nó. Nhìn đồng hồ trên tay, đã không giờ rồi, nếu không còn không bắt đầu làm kế hoạch, sợ là thật sự không còn thời gian nữa. Xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt Để mình có thể tỉnh táo hơn một chút Khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương Mới phát hiện dấu vết cái tát đỏ lòm trên má trái mình Vừa rồi không chú ý Giờ đưa tay lên sờ thật có hơi đau đau Rút cái khăn tay ra lau đi nước đọng trên mặt mình Không khỏi lắc đầu Nhỏ giọng nói Nhìn cô gầy gò Cũng chẳng ăn bao nhiêu thế mà lấy đâu ra lắm Hơi sức thế Khi tỉnh lại, đêm tối đã qua đi tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh chiếu vào, lâm lệ ngủ trên ghế sofa gần cửa sổ, ánh sáng kia khiến cô chói mắt chỉ có thể dơ tay lên che trên trán một lúc lâu mới thích chứng được với độ sáng trong phòng. Đưa tay lên ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy thái dương lúc này đau bút như đang bị kim châm vậy, mà đôi mắt còn khó chịu hơn so với đau đầu, chỉ cảm thấy đôi mắt lúc này khô khốc đau xót, sưng vù lên. chí nhớ ùa tới như thủy Triều cô nhớ lại tối qua cô đưa Tiểu Bân đi ăn cây FC, khi về đến nhà thì phát hiện thằng bé ôm bụng đau đớn, đưa đến bệnh viện thì mới biết thì ra thằng bé bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, không được đụng vào miếng nào. Nhưng mà may là lần này bị không nặng lắm, chỉ truyền nước uống thuốc là được rồi. Sau cô gọi điện thoại cho Chu Hàn, dù sao con cũng là con của anh ta, không ngờ là Chu Hàn chỉ nói qua loa mấy câu liền cúp điện thoại, thái độ quá mức lạnh nhạt. Sau đó đến khoảng 11 giờ đêm thì Chu Hàn về, cô nhớ mình đã tức giận anh ta có thái độ quá hờ hững. Không hề có trách nhiệm mà một người cha nên có trong lúc tức giận quá cô nhớ mình động tay động chân cho anh ta một cái tát, sau đó xúc động nghĩ đến đứa con mình, cô nhớ bản thân mình chẳng quan tâm gì cứ khóc lên cuối cùng chẳng nhớ gì nữa rồi Chống người ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phòng bệnh vẫn là phòng bệnh hôm qua, chẳng qua là hiện tại trong phòng chỉ có một mình cô, ngay cả tiểu bân cũng không có trên giường bệnh lật chăn ra khi còn đang nghi hoặc tiểu bân đi đâu thì cửa phòng được đẩy vào thấy chu hàn nắm tay đưa bé đi vào nhìn thấy cô cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái không nói gì mà thằng bé được anh dắt nhìn sắc mặt không tệ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng đã sớm không còn bộ dạng nhợt nhạt tối qua hơn nữa được cha mình nắm tay tâm tình dường như không tệ khuôn mặt vốn đơn điệu không có vẻ gì đã lộ ra ý cười tuy không rõ nhưng người khác có thể nhìn ra vẫn lo lắng sức khỏe của thằng bé, lầm Lệ tiến lên, nửa ngồi xuống trước mặt thằng bé, hỏi: "Tiểu Bân, bụng còn không thoải mái không?" Thằng bé kia nhìn cô, lắc đầu. "Đừng lắc đầu, nói chuyện hẳn hoi." Chu Hàn khẽ nhíu mày, buông tay thằng bé ra, nghiêm túc nói: "Người khác hỏi con nói, phải đáp hẳn hoi, đây là lễ phép biết không?" Thằng bé vẫn sợ anh, run rẩy gật đầu. Chu Hàn không vui, giọng nói còn nặng hơn vừa rồi, nhìn nó nói: "Ta bảo con trả lời, chứ không phải gật đầu, con câm hả?" Biết, biết rồi, thằng bé nhỏ giọng đáp, lâm lệ bên cạnh không nhìn được nữa kéo nó vào lòng mình, mắt to bất mãn nhìn anh chằm chằm, nói, sao anh phải hung dữ thế làm gì, nào có ai dạy con như anh. Nói xong, quay đầu an ủi thằng bé tiểu bân, đừng sợ, nói cho cô biết, có còn đau bụng không, còn chỗ nào không thoải mái không. Thằng bé liếc nhìn chu hàn một cái, thấy anh nhìn chằm chằm, lại vội vàng quay đi, nhìn lâm lệ nói, không, không đau, cũng không khó chịu. Thanh âm nho nhỏ nghe đặc biệt chọc người thương tiếc. Vừa rồi dẫn nó đi gặp bác sĩ rồi, cũng đã kiểm tra rồi, đã không có vấn đề gì. Đợi lát nữa truyền chai nước là có thể xuất viện. Chu Hàn đứng cạnh bổ sung. Lâm lệ gật đầu, vừa cười hỏi thằng bé Tiểu Bân có đói bụng không, cô mua cháo cho cháu nhé. Thằng bé lắc đầu theo thói quen, đột nhiên nhớ ra là phải nói, sau đó vội nói không đói, cha vừa bón cháo cho cháu rồi. Nói xong lại quay đầu cẩn thận nhìn Chu Hàn. Nghe vậy, Lâm Lệ cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu Hàn, hơi bất ngờ thế mà anh ta lại bón cơm cho thằng bé. Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó liền quay đầu đi sang một bên, khép lại máy tính của mình thả vào trong túi, sau đó quay đầu nói với Lâm Lệ, hôm nay cô không cần đi làm, lát nữa ở nhà chăm sóc nó đi. Lâm lệ nhìn chằm chằm anh, chú ý tới má trái anh ta, trên mặt còn có chút sưng đỏ, biết đó là dấu vết mình tắt tối qua, hơi ngượng ngùng ấp úng mở miệng anh, mặt anh. Chu Hàn vô thức sờ sờ mặt mình, nhìn cô một cái, không khách khí nói, nhìn cô gầy gò gió thổi là ngã, không ngờ là không yếu tí nào. Đến bây giờ rồi mà còn đau âm ỉ, đó còn không phải là do anh đáng bị đánh Lâm lệ nhỏ giọng nói thầm, cũng không cảm thấy hối hận vì cái tát tối qua. cũng không biết chu hàn có nghe thấy không chỉ lầm bẩm gì đó vì nhỏ quá lâm lệ không nghe rõ ràng cái gì chu hàn chỉ nhìn cô một cái sách cặp công văn nói không có gì sau đó đi thẳng ra cửa Đợi anh đi rồi, lâm lệ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, sau đó để tiểu bân nằm lên giường, chờ cô y tá đến tiêm cho nó, mà mình thì vào phòng vệ sinh rửa mặt vào đến phòng vệ sinh rồi mới biết thì ra hai mắt mình vì tối hôm qua khóc nhiều mà giờ sưng húp lên, đôi mắt vốn là hai mí lúc này đã sưng phù thành một mí. Khó chịu dùng khăn nóng chờ một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc đi ra cô y tá đang tiêm cho thằng bé, cũng không biết là mạch máu thằng bé quá nhỏ, hay là cô y tá này mới ra trường, tiêm mấy nhát cũng chưa tiêm đúng Cô y tá kia quính lên nhưng mà càng vội vàng đâm sai, mà đâm hết nhát này đến nhát khác thằng bé không hề khóc, chỉ cắn chặt răng không rên một tiếng Đừng đâm nữa, lâm lệ thấy thế, bước lên phía trước kéo cô y tá trẻ còn đang muốn đâm tiếp kéo tay thằng bé nhìn thấy mu bàn tay nó bị đâm đến gì ra máu đau lòng ôm nó vào trong lòng quay đầu lại nhìn cô y tá kia trong mắt trên mặt phủ đầu lửa giận phẫn nộ của mắng cô đây là đang tiêm sao đi tìm y tá trưởng của các cô đến đây thành âm rất lớn đến mức người đi ngang qua bên ngoài cũng có thể nghe được cô y tá sốt ruột đến muốn khóc nhìn cô giải thích tôi tôi nó mạch máu của nó quá mảnh tôi không tìm được Mạch máu quá mảnh nên cô cứ thế mà đâm hà đây là cái gì, đây là tay người, đây là thịt A cô nghĩ là vải rách hả. Lâm lệ càng nói càng cảm thấy tức giận hơn nữa là đau lòng cho thằng bé, cứ đâm xuống hết lần này đến lần khác làm sao mà không đau cho được. Cô y tá vội vã lắc đầu giải thích không phải, không phải tôi. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, cô y tá trưởng đi từ ngoài vào, phía sau còn có một đám y tá. Lâm lệ nhìn cô ta, nói các cô đây là mới nhân viên vừa mới tốt nghiệp hả, sao có việc tiêm một mũi mà cũng biến người ta thành thế này. Nói xong kéo tay tiểu bân cho cô ta nhìn. Cô y tá kia thấy y tá trưởng đến đây, uất ức rơi nước mắt y tá trưởng tôi. Cô y tá trưởng kia chừng cô ta một cái quay sang nhìn lâm lệ nói, xin lỗi cô bé này vừa mới tới từ tốt nghiệp từ trường y chưa đủ kinh nghiệm nên mới có thể như vậy. Chưa đủ kinh nghiệm mà lại cho cô ta đến chăm sóc bệnh nhân, đây là bệnh viện, nếu ai cũng là người mới như vậy, đều nói chưa đủ kinh nghiệm thì còn ai dám đến khám bệnh. Lâm lệ trách khứ, là lỗi của chúng tôi, là là lỗi của chúng tôi, để tôi tiêm cho đứa trẻ này. Nói xong, xoay người yêu cầu người khác lấy tiêm đến. Không chờ bọn họ lấy đồ về, lâm lệ liền ngắt lời họ không cần chúng ta đừng tiếp tục nữa, để bác sĩ kê đơn thuốc là được. Cô mới không muốn thằng bé phải đau như thế nữa, cô nhìn cũng thấy đau rồi. Thế cũng được, cũng được. Y tá trưởng vội vàng gật đầu, sau đó phân công người đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc, lại quay đầu lại nhìn lâm lệ áy náy nói, thật ngượng quá, vị phu nhân này. Nói xong đưa tay sờ sờ thằng bé trong lòng cô cười nói với nó, cậu bé cô xin lỗi cháu, thật xin lỗi, nhưng mà cháu cũng thật dũng cảm, đau như vậy cũng không khóc, sau này cô phải nói cho các bạn nhỏ khác để bọn họ lấy cháu làm gương. Thằng bé chỉ nhìn cô chằm chằm, không cười, không gật đầu cũng không lắc đầu. Lâm lệ cầm tay nó nhìn ôm chặt hơn, tâm tình đã dịu xuống, nói thật ra thì không phải là tôi muốn làm khó các cô chỉ là nhìn thằng bé bị châm thế này ai mà không đau lòng. Về sau các cô vẫn là đừng có phân y tá mới tới khoa nhi, khoa nhi cần những y tá và bác sĩ dạn dày kinh nghiệm. Y tá trưởng gật đầu liên lia đáp lời ừ, được. Đến khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, lâm lệ cúi đầu nhìn tiểu bân trong ngực đau lòng hỏi, đau không? thằng bé lắc đầu nói thật nhỏ khi mẹ đâm còn đau hơn cúi đầu ngây ngốc nhìn mờ u bàn tay của mình tay nhỏ bé nhẹ nhàng lật lại nghe vậy lâm lệ không khỏi chừng to mắt hỏi nó tiểu bân cháu vừa nói cái gì mẹ cháu dùng kim đâm cháu thằng bé ngẩng đầu nhìn cô một cái sau đó lại cúi đầu không nói chuyện lâm lệ cảm thấy khó mà tin được sao có thể có loại mẹ nào mà cầm kim đâm vào con mình cô ta làm sao mà có thể ra tay được thế chu hàn biết không Anh ta cũng đồng ý để thằng bé bị đâm như thế sao? Đột nhiên nghe thấy tiếng người đi vào, ngoảnh đầu lại thấy chu Hàn đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang nhìn chằm chằm bọn họ. Lâm lệ nhìn anh ta, không nói chuyện, trong lòng còn đang nghĩ đến lời tiểu bân vừa nói, nghĩ rốt cuộc chu Hàn có biết vợ trước của anh ta thường xuyên cầm kim ngược đãi con mình thế không? Như là xem nhìn thấu ý nghĩ của cô chu Hàn liền mở miệng nói tôi không biết. Thực ra Chu Hàn đã quay về vài phút trước đó rồi, té ra là anh vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện đột nhiên nhớ ra còn quên một phần tài liệu ở đây. Hơn nữa phần tài liệu kia còn cần cho sáng nay cho nên mới vòng quay lại, vừa tới cửa đã nhìn thấy bên trong ẩm ĩ, hơn nữa còn đứng khá nhiều người. Đứng nghe một lát mới biết thì ra là cô y tá kia tiêm mấy lần mà không thành cô, lầm lệ mới làm dùm banh lên với họ, anh hơi bất ngờ cô sẽ làm như thế, cũng nhìn ra cô thật sự yêu thương đứa bé này, nhớ lại tối qua cô vì thằng bé mà kích động thì cũng không còn kinh ngạc nữa, đợi đến khi y tá đi ra ngoài rồi, vừa định đi vào lại không ngờ nghe thấy tiểu bân nói trước đây lăng nhiễm từng đâm nó như thế, anh hoàn toàn không biết việc này. Lầm lệ lấy lại tinh thần, nhìn anh hồi lâu, không khỏi lắc đầu tôi thật không rõ hai người làm cha mẹ thế nào vậy. Một thì không hỏi han gì con cái, một thì cầm kim ngược đãi thằng bé, rốt cuộc thì thằng bé này làm sai cái gì? Chu Hàn không nói chuyện, lại ngồi xổm xuống kéo tay thằng bé nhìn chằm chằm. Chương 6: Cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bởi vì chuyện dị ứng hải sản, Lâm Lệ xin nghỉ cho thằng bé, vốn là mình cũng tính toán xin phép để ở nhà chăm sóc thằng bé, nhưng mà đúng lúc buổi sáng nhận được điện thoại của bà nội đứa bé, nói là đã một thời gian ngắn không gặp nó, muốn tối nay cô và chu Hàn cùng nhau đưa thằng bé về đại viện quân khu mang đứa nhỏ về đại viện cơ quan xem một chút, còn nói mặc dù ông nội thằng bé ngoài miệng không nói gì nhưng mà trong lòng cũng nhớ tới nó. sau khi chu hàn cùng lâm lệ nhận giấy đăng ký kết hôn mới biết được thì ra là quan hệ của chu hàn cùng cha anh không tốt bởi vì trước kia chu hàn hoành đao đoạt ái phản bội bạn bè đoạt bạn gái của bạn tốt nhất của anh hành động như vậy đối với ba chu người từ trước đến giờ luôn nói tín nghĩa nơi cửa miệng là không thể tha thứ cho nên lúc hồi đó ba chu tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con với chu hàn mà sau khi cắt đứt liên lạc với gia đình chu hàn còn mang người đàn bà kia cũng chính là mẹ của tiểu bân đi thẳng tới nước mỹ cho đến đầu năm nay đến mới đưa thằng bé từ mỹ trở về Mặc dù ba chú cắt đứt quan hệ cha con với con trai, cũng không quan tâm đến sống chết của anh, nhưng mà làm mẹ, mẹ Chu vẫn giấu chồng lén liên lạc với Chu Hàn, nhưng mà Chu Hàn vừa đi là 7 năm, hai mẹ con chưa hề gặp lại, liên lạc cũng chỉ qua điện thoại, cho nên sau khi Chu Hàn đi 7 năm trở về mang theo con trai 6 tuổi, mẹ Chu liền kích động rất nhớ thương đứa cháu trai đầu tiên của mình, nhưng do hoàn cảnh lớn lên mà thằng bé tiểu bân nhìn có hơi lầm lì, buồn bã không thích nói chuyện. cho nên cũng không hề niềm nở với ông bà nội chưa từng gặp mặt này nhưng qua một thời gian va chạm biết bà nội tốt với mình cũng từ từ thân thiết mặt khác dù sao cũng là cháu của mình dù ngoài mặt ba chu không tỏ vẻ gì cũng không nói gì việc chu hàn đưa thằng bé về đại viện cơ quan nữa lúc trước lâm lệ theo cha con bọn họ trở về đại viện cơ quan mẹ chu còn lôi kéo bí mật nói chuyện với cô vì thằng bé thái độ của ba chu với chu hàn đã tốt hơn nhiều cũng muốn cô ở bên cạnh khuyên nhủ để cho chu hàn đưa thằng bé về chơi hoặc ăn bữa cơm nhiều hơn một chút lâm lệ kể lại chuyện thằng bé bị dị ứng hải sản cho mẹ chu thấy cháu mình như vậy mẹ chu lại càng đau lòng vội nói sao lại không cẩn thận như vậy bây giờ các con đang ở đâu còn đang ở bệnh viện sao bây giờ mẹ lập tức đi qua xem một chút Lâm lệ vội vàng giải thích không có chuyện gì, mẹ chúng con đã trở về nhà, mới vừa đến nhà trẻ xin nghỉ, vừa lúc để cho thằng bé ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cho nó lên lớp. Đúng đúng đúng, trước tiên giữ sức khỏe đã. Vừa nói, vẫn là có chút không yên lòng nói, nếu không con đưa thằng bé sang bên này, mẹ cũng có thể hầm chút canh bồ cho nó uống. Lâm lệ suy nghĩ một chút như vậy cũng tốt, bệnh của thằng bé mới khá lên một chút là nên ăn một chút đồ bổ, mà về vấn đề nấu nướng này, cô làm chút bữa ăn sáng còn có thể được thật muốn cô làm bữa ăn chính nấu súp gì đó, vậy còn không biết có thể làm ra cái gì, nghĩ như thế, liền gật đầu nói cũng tốt vậy con đưa thằng bé qua đó. Cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách cầm lấy robot biến hình của mình chơi, thằng bé chơi rất nghiêm túc, không hề có nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Tay nhỏ bé có chút máy móc đong đưa trong lòng không khỏi trào lên niềm thương xót, đột nhiên có một ý nghĩ mãnh liệt, có lẽ là cô cùng thằng bé này có duyên phận, để cho bọn họ gặp nhau như vậy, bất kể tương lai cô cùng Chu Hàn như thế nào, cô nghĩ chỉ cần cô ở một ngày, liền nhất định phải làm cho thằng bé này trở nên vui vẻ, ít nhất đừng giống như bây giờ cô đơn trốn ở một góc. Phục hồi tinh thần lại, vừa lúc chống lại ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của thằng bé, lâm lệ nhàn nhạt cười cười với bé, đi về phía bé, nửa ngồi ở trước mặt bé, hỏi tiểu bân cô dẫn con đi tới nhà ông bà nội có được hay không. Thằng bé nhìn cô, mắt to đen di chuyển vài vòng, một lúc lâu, gật đầu, sau đó lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục loay hoay cái robot biến hình trên tay mình. Lâm lệ sờ sờ đầu của bé, đã tháng 10 rồi, khí trời từ từ chuyển lạnh, lo lắng đưa bé đi ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh cho nên liền đi vào phòng lấy áo khoác cho bé, cũng đem theo thuốc bác sĩ kê cho thằng bé lúc sáng, sau đó nắm tay của bé đi ra cửa. Lúc đến đại viện cơ quan là vào buổi trưa, mẹ chu sớm chờ ngoài cửa thấy xe của cô dừng lại, bước lên phía trước mở cánh cửa chỗ ngồi phía sau, đợi cháu trai của mình đi xuống, lôi kéo nó cẩn thận nhìn trước nhìn sau một lần có chút đau lòng sờ sờ mặt của bé nói gầy. Bà nội, thằng bé kia nhẹ nhàng gọi, nhìn mẹ chu khóe miệng nửa nụ cười nhàn nhạt. Ngoan, ngoan, mẹ chu sờ sờ đầu của bé, sau đó nắm tay của bé đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện tiểu bân của chúng ta có đói bụng không, bà nội dẫn cháu đi ăn đồ ăn trước, bà nội làm cũng là thức ăn tiểu bân thích ăn. giả thằng bé kia gật đầu, nhẹ nhàng trả lời khác với những đứa trẻ khác, thằng bé cũng rất cẩn thận, sẽ không vì vui vẻ mà kích động nhảy dựng lên. Lâm lệ nửa nụ cười nhàn nhạt theo bọn họ đi vào. Buổi trưa ba chu cũng không trở về, lại nói gia đình họ Chu là gia đình quan lại, Chu Hàn còn là thế hệ quan lại thứ hai, bởi vì Chu ba là bí thư trưởng thị ủy của Giang Thành, bình thường đều làm công tác ở chính phủ. Ăn xong cơm trưa, Mẹ chu rụ rỗ đứa nhỏ đi ngủ, nói chờ sau khi nó ngủ dậy sẽ dẫn nó đi chơi, bình thường thằng bé không có bạn bè, mà chu Hàn cũng bận rộn cộng thêm thái độ lãnh đạm của anh với nó cũng không dẫn nó đi chơi, nghe bà nội nói muốn dẫn nó đi chơi, đúng là vẫn là đứa nhỏ, lại vui vẻ cuốn quýt lấy nói muốn đi đâu rồi đi như thế nào. Lâm lệ cười nhạt từ trong phòng đi ra ngoài, có chút nhàm chán đi dạo lung tung trong nhà. chu gia cô đã tới một lần lần trước vào hôm sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn chu hàn đã đưa cô về hai người ăn tối ở đây vì trong công ty tạm thời xảy ra chuyện không ngồi bao lâu liền đi trở về có chút ít nhàm chán tiện tay mở ra một phòng thiết kế cùng bố cục mang đậm phong cách phái nam một chiếc giường xếp bên giường còn bày đặt cái bàn tủ treo quần áo đơn giản cả cái gian phòng lộ ra sự trống trải mà điều khiến cho lâm lệ bất ngờ chính là tấm áp phích NBA và cao thủ bóng rổ dán trên tường. nhìn áp phích kia cũng đã cũ rồi, đường viền giấy đều có chút ố vàng. nhưng mà cả cái gian phòng rất ngăn nắp, thậm chí còn mang theo mùi vị bạc hà nhàn nhạt. chăn trên giường xếp gọn gàng, dưới đất trên mặt bàn không hề có chút cho bụi nào, thậm chí ngay cả bệ cửa sổ trong phòng còn có một bồn hoa lâm lệ không biết tên là gì được chăm sóc rất tốt cũng rất tươi tốt. cốc cốc cốc Lâm lệ đứng ở cửa nghi ngờ suy đoán căn phòng này là của ai thì đúng lúc này tiếng ai đó gõ cửa vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy mẹ chu cười nhặt đứng ở cửa thấy lâm lệ quay đầu nhìn thấy bà, lúc này mới bước tới, cười nói với cô con tưởng rằng con đi đâu rồi, không nghĩ tới con ở nơi này. Lâm lệ xấu hổ, vì mình xông loạn mà hơi có chút khôn ý, hơi có chút lúng túng nói, con thấy phòng này còn trống, có chút vô ý đi tiến vào. Mẹ không có ý trách cứ con, con là con dâu của Chu gia, nơi này chính là nhà của con, con muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì. Mẹ Chu mỉm cười thản nhiên, tiến lên lôi kéo tay của cô ngồi vào một bên trên chiếc giường đơn, đặt tay cô lên đùi mình nhẹ nhàng vỗ vỗ nói, biết căn phòng này là của ai không? Có phải là phòng của Chu Hàn không ạ? lâm lệ suy đoán thật ra thì cũng không khó đoán chu ra chỉ có chu hàn là con trai mà vài tấm áp phích nba và cao thủ bóng rổ nhìn qua hiển nhiên không thể là đồ mà ba chu thích như vậy chỉ có thể là chu hàn có điều cô hơi bất ngờ không ngờ tới chu hàn lúc xem tivi chỉ biết xem tin tức tiếp thị cùng phân tích thị trường chứng khoán xem báo chí chỉ xem kinh tế tài chính làm việc vĩnh viễn rất nề nếp một người nhìn rất nghiêm túc thế mà khi còn thanh niên cũng thích nba và cao thủ bóng rổ như bao người khác mẹ chu gật đầu cười nói Đúng vậy a nơi này là phòng của A Hàn trước kia Quay đầu nhìn lại căn phòng lại một lần nữa Trong giọng nói của mẹ Chu không khỏi cảm khái Nơi này là căn phòng của A Hàn trước khi lên đại học Sau khi lên đại học mặc dù nó học ở đại học Giang Thành Nhưng mà bởi vì không muốn làm cho người khác biết nó là con nhà quan lại Nó cố ý ở trọ trong trường, hơn nửa tháng mới trở về một lần, trở lại cũng rất ít ở trong nhà, luôn là tới đi vội vàng, sau khi tốt nghiệp đại học nó dùng tiền dành dụng trong lúc học đại học mua một căn phòng nhỏ, sau đó tìm việc làm tất cả đều tự mình làm, tất cả cũng không có bị cản trở bị mẹ ép mới trở về vội vã ăn bữa cơm tối, sau đó liền nói mình bận rộn rồi vội vàng trở về. Mẹ chu vừa nói, khóe miệng vừa nửa nụ cười, một số việc như vừa mới vào ngày hôm qua. Hồi tưởng lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không bao lâu, nhưng mà tính tới thời gian, cũng đều đã trôi qua mười mấy năm qua, bây giờ Chu Hàn cũng 32 rồi, thậm chí đứa con cũng đã 6 tuổi. Lâm Lệ chỉ là cười quay đầu nhìn quanh căn phòng, nghĩ thầm thật ra thì căn phòng kia cũng giống như tính cách của Chu Hàn, bày biện toàn những đồ thực dụng, trừ đồ hữu dụng, một chút trang sức sư thừa cũng không có, dĩ nhiên ngoại trừ áp phích. Dứt khỏi ký ức của mình, mẹ Chu vừa cười vừa hỏi Lâm Lệ, tiểu Lệ trước kia vẫn đều ở nhà sao? Lâm lệ lắc đầu con không phải là người có hộ khẩu ở Giang Thành, sau khi học xong đại học ở lại nơi này tìm việc làm, thật ra thì nói tới con cùng Chu Hàn cũng gần giống nhau, sau khi tốt nghiệp trung học rồi lên đại học cũng rất ít khi ở nhà. Nga con không phải là người Giang Thành, mẹ Chu có chút kinh ngạc nhìn cô, lâm lệ kéo khóe môi chậm rãi rút tay mình về, lắc đầu, nói không phải. Trong lòng suy nghĩ sợ là bà đang để ý, phản ứng như thế cô lúc trước cũng đã lĩnh giáo. Trước kia lần đầu tiên Trình Tường đưa cô đến gặp cha mẹ của anh ta, lúc đầu mẹ anh ta gặp cô cũng rất nhiệt tình lôi kéo tay cô hỏi này hỏi kia. Nhưng sau khi biết cô không phải là người Giang Thành, thái độ biến chuyển 360 độ, còn nói trước mặt cô rằng sẽ không đồng ý chuyện cô cùng Trình Tường, bởi vì bọn họ không muốn tìm một người không có hộ khẩu ở đây làm con dâu. Thì ra là như vậy à, cũng không có phát giác thái độ của lâm lệ biến hóa. mẹ chu lầm bầm nói thầm đang định hôm nào bảo tìm cha mẹ con ra ngoài hai nhà cùng nhau ăn một bữa thật ngon nói xong ngẩng đầu nhìn lâm lệ vốn là các con kết hôn cứ như vậy đem một tờ giấy hôn thú mẹ cùng ba của chu hàn đều cảm thấy rất ủy khuất cho con nhưng mà con cũng biết a hàn nó là cưới lần thứ hai hơn nữa cuộc tình trước ẩm ý không vui lần này a hàn nói với mẹ giản lược hết thảy mẹ biết thứ nhất là vì trước kia nó cùng đám bạn huyên náo không tốt hai là suy nghĩ đến tiểu bân nhưng mà cho dù là thế nào, kết hôn không có hôn lễ chính là chúng ta cùng Chu Hàn ủy khuất con, cho nên còn muốn gặp ông bà thông gia một lần, thành thật xin lỗi mới đúng, lại không nghĩ rằng thì ra là bọn họ đều ở bên ngoài. Lâm Lệ sừng sốt cũng không nghĩ tới điều bà nghĩ là cái này, cô còn tưởng rằng Chu gia để ý đến vấn đề cô không có hộ khẩu ở đây. mẹ chu kéo tay cô lần nữa nắm thật chặt nhìn cô có chút đau lòng nói tiểu lệ a thật là ủy khuất cho con vì a hàn nhà chúng ta gả ủy khuất như vậy chưa nói còn phải xa nhà như vậy cha mẹ cũng đều không ở bên cạnh mẹ ngài lâm lệ suy nghĩ nói không ra lời vỗ vỗ tay cô vẻ mặt mẹ chu nghiêm túc bảo đảm nói tiểu lệ con yên tâm sau này nếu như chu hàn khiến con bị ủy khuất con tới tìm mẹ mẹ tuyệt đối sẽ không thiên vị con trai của mình nhất định làm chủ cho con Lâm Lệ nhìn bà không khỏi cảm thấy cảm động, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn bà thật tình gật đầu nói, "Dạ." Mẹ Chu cũng cười, lôi kéo tay cô không ngừng gật đầu, một lúc lâu lại nói, "Con bây giờ là vợ của A Hàn, cho nên sau này nhờ con thay mẹ chăm sóc cho A Hàn cùng tiểu bân nhiều hơn, A Hàn cùng tiểu bân hai cha con này đều không dễ dàng, bị người đàn bà kia hại thảm." Nói đến cái này, giọng nói của Chu mẹ vốn là ôn nhu biến thành nghiêm nghị, ngoan tuyệt. Là vợ trước của Chu Hàn. Lâm lệ thử hỏi, chu Hàn chưa từng nói với cô những chuyện có liên quan tới vợ trước của anh, dĩ nhiên bằng quan hệ của bọn họ cũng quả thật không cần thiết nói những thứ này, nhưng mà hôm nay tiểu bân nói mẹ thằng bé thường xuyên dùng kim đâm bé, cô nghĩ, rốt cuộc là một người mẹ như thế nào có thể xuống tay hành hạ con ruột của chính mình như vậy. Mẹ Chu gật đầu, lại có chút ít bất đắc dĩ than thừa nói, ai không nói tới cô ta, điều này cũng chẳng trách người khác, chỉ trách Chu Hàn hồi đó quá ngu ngốc, bị người đàn bà kia đầu độc, vì cô ta, ngay cả bạn bè và cha mẹ của mình cũng không cần, nhưng mà cuối cùng có được cái gì, vẫn không phải là bị cô ta một cước đá văng. Lâm lệ nhìn chằm chằm bà trong lòng không khỏi sinh ra tò mò với người đàn bà kia cô thậm chí có chút ít khó có thể tưởng tượng một người giống như Chu Hàn như vậy thế mà lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tình cảm với cha mẹ và bạn bè. Mẹ Chu lấy lại tinh thần ngẩng đầu vừa lúc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia của lâm lệ trong lòng thầm mắng mình quá nhiều chuyện sao lại ở trước mặt cô nói đến chuyện của lăng nhiễm nói chuyện người xưa trước mặt người nay là một phụ nữ không thể rộng rãi đến mức coi như không có gì. Vội vàng cười nói, ai nha, không có gì không có gì, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, chúng ta không nói cái này, không nói cái này. Sợ cô suy nghĩ nhiều, vội vàng rời đề tài tùy tiện nói đông nói tây với cô. Lâm lệ nhìn ra được bà không muốn nhiều lời cũng chỉ cười gật đầu thuận miệng đáp lại bà mấy câu thật ra thì cô chỉ là tò mò, dù sao bằng quan hệ của cô cùng chu Hàn cô không cần để ý những thứ này. chương 7, nghi ngờ có thai. gần tối thì chu hàn gọi điện về điều khiến lâm lệ bất ngờ là anh lại chủ động hỏi tình hình của tiểu bân nhưng mà sau khi hết kinh ngạc lâm lệ vẫn nói thì mỉ cho anh chuyện cô đưa tiểu bân về đại viện cơ quan chu hàn chỉ thuận miệng trả lời không có ý phản đối sau đó hỏi cô vài chuyện công việc mà vào lúc lâm lệ chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ chu bưng điềm tâm vào nghe ra cô đang nói chuyện với con trai bà vội vàng bảo lâm lệ gọi anh tối về nhà ăn cơm Chu Hàn ở bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, "Được tôi biết rồi." Lâm Lệ gật đầu, chỉ nói, "Được vậy tôi cúp máy." Nói xong, liền cúp điện thoại. Thấy cô cúp điện thoại, mẹ Chu vội hỏi, "Thế nào rồi, thế nào rồi, A Hàn có đồng ý về nhà ăn cơm chứ?" Cười gật đầu với bà, "Vâng, đồng ý." Cô biết bà nhớ con trai cũng giống như mẹ cô vậy, nghĩ đến đây, đột nhiên lâm lệ thấy nhớ nhung ba lâm và mẹ lâm, cha mẹ đã về hơn một tháng rồi, không biết sức khỏe cha dạo này đã ổn chưa, có lẽ cô nên bớt thời gian cũng nên về thăm một chút. Tiểu lệ tiểu lệ, mẹ chu ở một bên khẽ gọi đang suy nghĩ gì đấy. Lúc này lâm lệ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bà mỉm cười, lắc đầu nói không có gì. Cô không muốn nói. Mẹ Chu cũng không hỏi nhiều, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu chặt mày lại nhỏ giọng nói thầm, vừa rồi thấy con nói chuyện điện thoại với A Hàn thấy cứ là lạ thế nào. Lạ ở chỗ nào a? lầm Lệ khó hiểu, đồng thời cũng nhớ lại cuộc điện thoại của cô và Chu Hàn vừa rồi, giọng điệu bình thường, nội dung cũng bình thường, hẳn là không có gì lạ mới đúng a. Mẹ Chu nhìn cô cân nhắc cẩn thận, đúng là có cảm giác gì đó, nhưng bảo bà nói ra lạ ở chỗ nào thì bà lại không nói ra được. Dạ lâm lệ nghi hoặc nhìn bà thật sự là nói không ra sau cùng mẹ chu chỉ lắc đầu cười nói không có gì không có gì sau đó bưng bánh trôi vừa mang vào đặt vào trong tay cô nói nào đây là bánh trôi mẹ vừa làm xong nhân lúc còn nóng ăn chút đi bên ngoài còn nữa lâm lệ vội vươn tay nhận lấy nhìn một bát tô to bánh trôi ngượng ngùng nhìn mẹ chu khó xử nói mẹ trưa nay con ăn còn chưa tiêu hóa đây Từ sau chuyện lần trước khẩu vị của cô vẫn luôn không tốt ăn không có mùi vị gì cả trước kia thích ăn gì Giờ đều chán ghét bài xích ăn cơm với cô mà nói là nhiệm vụ cũng là một loại dày vò Nếu đói thật thì buộc mình phải ăn một chút nếu không thì tuyệt đối sẽ không ăn Còn còn nói nữa trưa nay con ăn có một chút thế còn ít hơn so với tiểu bân Mẹ chu nghiêm nghị nói không được bát này con phải ăn hết Lâm lệ cười khổ con muốn giải thích lại bị ánh mắt mẹ chua trừng lại Điều lệ A con đừng học mấy cô gái trẻ tuổi nói phải giảm cân gì đó con xem son bây giờ đi thật sự là giảm cũng không giảm được con gầy quá. Mẹ chu khuyên lâm lệ này cái gì cũng tốt tính tình tính cách mấy lần gặp mặt đều cảm thấy được có một điều duy nhất là quá gầy cả người mỏng như tờ giấy cảm giác gió thổi cũng ngã được nhìn thật đúng là khiến người đau lòng. Sau này phải bảo A Hàn đưa cô về thường xuyên mình cũng tiện chuẩn bị ít đồ ăn ngon bồi bổ cho cô. Không con chỉ là con ăn không béo được. Lâm lệ cười, trong lòng ấm áp tận đáy lòng có thể cảm giác được sự quan tâm của bà với mình, cảm giác thật ấm áp. Dạ dày con như chuột vậy, có thể ăn được bao nhiêu tất nhiên là không béo được. Mẹ chu tức giận nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy, không được mẹ phải đi ra ngoài xem tiểu bân ăn thế nào, còn ăn bát bánh trôi này cho bằng xong, một miếng cũng không được để sót lại. Nói xong đi ra bên ngoài, lâm lệ bừng bánh trôi cười khổ cô thực sự phải ăn hết mới được à. để không phụ ý tốt của mẹ chu lâm lệ ra sức buộc mình phải ăn hết một bát bánh trôi to khi bưng bát đũa đi ra ngoài thì phòng khách sớm đã không còn bóng dáng của thằng bé kia và mẹ chu rồi bác quản gia trong nhà thấy cô đi ra cười nhận lấy bát đũa trong tay cô như là nhìn ra nghi hoặc của cô chủ động mở miệng nói phu nhân đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi lâm lệ gật đầu dạ dày quản lên khó chịu khiến cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh Bác quản gia thấy thế, để bát đũa xuống lo lắng vội vàng đuổi theo thấy lâm lệ quỳ xuống trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ bánh trôi vừa ăn, thậm chí cả một ít đồ ăn lúc trưa cũng đều bị nôn ra. Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra? Bác quản gia lo lắng tiến lên tay vỗ vỗ lưng cô. cọc lâm lệ nôn ra mật vàng mật xanh rồi, sau khi nôn xong, lâm lệ kiệt sức ngồi liệt trên mặt đấy, bộ ngực phập phồng thở hồn hển Có phải bị cảm lạnh rồi không? Bác quản gia suy đoán hỏi. Hiện tại cả người lâm lệ như bị rút cạn sức lực Ngay cả hơi sức trả lời cũng không có Bác quản gia đi tới đỡ cô Để cô ngồi xuống phòng khách mình thì vào bếp rót chén nước Cho cô nôn xong rồi tráng miệng cho thoải mái một chút Nhưng mà trong lòng không khỏi nghĩ thầm Chẳng lẽ là bánh trôi mình làm có vấn đề Theo lý thuyết hẳn là không mới phải Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì Không khỏi chừng lớn mắt kinh hô lên Sẽ không phải là có rồi chứ Vội vàng bưng nước ấm ra ngoài Đưa đến trước mắt lâm lệ Mập mờ nhìn cô, nghĩ làm sao mở miệng hỏi cô chứng thực. Lâm lệ nhận lấy, nói cảm ơn bà, vừa định bưng lên uống thì nghe thấy bác quản ra hỏi bên tai, thiếu phu nhân, cô thường xuyên nôn như vậy à? Không, không có, thỉnh thoảng có. Lâm lệ lắc đầu tình hình mình bản thân mình biết rõ, mấy tháng nay cô vẫn luôn thế, không thích ăn cái gì, nhìn không có hứng thú gì cả, nếu mà gượng ăn thì chốc lát là nôn ra cô vẫn hoài nghi có phải mình mắc chứng kén ăn rồi không? Gần đây mới có phản ứng như thế. giọng buồn nôn bác quản gia dẫn dắt lâm lệ uống một hớp chỉ gật đầu cũng không muốn giải thích cái gì chỉ đáp lại cho có lệ đúng rồi nhất định là đúng rồi bác quản gia khẳng định nói vừa nói vừa không ngừng gật đầu lâm lệ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bà hỏi đúng cái gì ạ bác quản gia đoán là chính lâm lệ còn chưa biết nghĩ thầm đợi lát nữa phu nhân trở về rồi nói cho phu nhân cho nên nhìn cô cười vô cùng mập mờ lắc đầu nói không có gì không có gì Mặc dù lâm lệ cảm thấy kỳ lạ nghi hoặc nhưng cuối cùng không hỏi nhiều chỉ gật đầu cúi đầu uống nước của mình, sau khi nôn xong mặc dù rất dễ chịu nhưng trung quy vẫn mệt mỏi. Bác quản gia nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô lại càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mở miệng nói có phải là mệt mời không, không thì vào phòng nghỉ ngơi đã. Quả thực là lâm lệ có chút kiệt sức cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, đúng là chỉ muốn nói đi vào nằm xuống, liền không từ chối, gật đầu, vâng, cháu vào nằm đã. nói xong liền đi thẳng vào gian phòng của chu hàn nằm ở trên cái giường đơn của anh chậm rãi nhắm mắt ngủ Khi Lâm Lệ tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, mặt trời đã lặn rồi, màn đêm phủ xuống, làm giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, Lâm Lệ không ngờ mình ngủ một giấc liền ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, vội vàng chờ mình ngồi dậy, mở cửa đi ra thấy Ba Chu đã về rồi, đang ngồi xem báo trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng mà dường như không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn nhạt. nhạt. Mà lúc này mẹ chu cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ phòng bếp. Mà mẹ chu bưng món ăn đi ra, vừa vặn nhìn thấy lâm lệ đứng trên hành lang, vội vàng cười nói với cô tiểu lệ đã dậy rồi, sắp ăn cơm rồi. Lâm lệ cũng cười với bà, tiến lên chuẩn bị đi vào bếp giúp đỡ bưng món ăn ra. Vào phòng bếp lâm lệ xung phong nhận việc nói, mẹ, để con bưng. Vừa nói vừa bước lên phía trước chuẩn bị nhận lấy món ăn trong tay mẹ chu Mẹ chu vội vã tránh ra, đặt món ăn cầm trong tay sang một bên, vội vàng kéo lâm lệ ra ngoài, ai nha, trong bếp nhiều dầu khói thế, mau đi ra mau đi ra. Vừa nói vừa bảo, mẹ con chỉ muốn hỗ trợ. Lâm lệ vội vàng giải thích còn bảo cô ngồi chờ ăn cơm cô thật xấu hổ bao nhiêu. Không cần không cần có mẹ và bác là được rồi, không cần con hỗ trợ con nhìn là được. Mẹ Chu khăng khăng, trầm giọng nói thầm, giờ con khác trước rồi, phải nuôi thật tốt. Lâm Lệ cao mày, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, sao ạ? Sao cô cứ cảm thấy có gì không bình thường à? Mẹ Chu cũng tương tự như bác quản gia kia chỉ mập mờ cười cười với cô chuyển đề tài khác nói, nào, gọi điện thoại hỏi giờ A Hàn ở đâu rồi. Mọi người đã đông đủ chờ nói thôi. Bà không nói Lâm Lệ cũng không ép hỏi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hàn, vừa mở miệng liền hỏi, này, ở đâu rồi? ở cổng nhà cũ rồi chu hàn chỉ nói một câu ngắn ngủi sau đó liền cúp điện thoại quả nhiên lâm lệ không hề chờ lâu chu hàn đã xách cặp công văn từ bên ngoài đi vào lúc đi vào ba chu không nói chuyện chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái sau đó coi như không thấy cúi đầu xem tờ báo trong tay mẹ chu bước lên phía trước vẻ mặt phấn khởi kéo chu hàn đi vào vừa nói vừa cười sau đó cất giọng nói với bác quản gia rằng mọi người đã đủ rồi có thể ăn cơm rồi Chu Hàn dương mắt vừa lúc đối diện với Lâm Lệ cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Chương 8, nghi ngờ có thai hai. Ba Chu ngồi chủ tọa, mẹ Chu ngồi bên tay phải của ông Tiểu Bân ngồi ở bên cạnh mẹ Chu, để cho mẹ Chu dễ dàng chăm sóc cho nó. Chu Hàn ngồi bên tay trái ba Chu, mà Lâm Lệ thì tới ngồi cạnh Chu Hàn. Tối nay hình như mẹ Chu đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai nhạt, nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn Chu Hàn một chút, nụ cười trên mặt giống như sâu hơn chút ít. ba chu vẫn là vẻ mặt nghiêm túc giống như chu hàn lúc bình thường thật ra thì lần đầu tiên gặp ba chu lâm lệ không khỏi cảm thán ở trong lòng khó trách được vẻ mặt bình thường của chu hàn luôn cứng ngắc như vậy thì ra căn bản là di truyền đến lúc thanh âm trầm thấp pha chút tang thương của ba chu cất lên tiếng ăn cơm mọi người trên bàn ăn mới bắt đầu động đũa lâm lệ bưng cơm trong lòng cười khổ Mẹ Chu hình như là nghe bác quản gia nói cô nôn ra toàn bộ bánh trôi, sợ cô đói bụng tối nay tự mình sới cho Lâm Lệ một bát cơm thật lớn, cao giống như tòa kim tự tháp, còn có đỉnh nhô lên. Bừng bát cơm, Lâm Lệ bất đắc dĩ gắp miếng cơm bỏ vào trong miệng, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc làm sao mới tiêu diệt hết một bát cơm lớn này, nghĩ thầm có lẽ tiêu diệt xong những thứ này cô chắc chắn tránh không được nôn trận nữa. Mẹ Chu ngồi đối diện với Lâm Lệ, nhìn cô khóe miệng cong lên thành nụ cười, đút cho đứa cháu lớn của mình một miếng. sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào con trai cùng con dâu ngồi ở phía trước chỉ thấy chu hàn và lâm lệ ngồi đối diện hai người tự gắp thức ăn ăn cơm mẹ chu trong lòng thầm mắng con trai đầu gỗ của mình dưới gầm bàn dùng chân đá anh lại không ngờ người bị đá vẫn không phản ứng gì vẫn ăn cơm bình thường nhưng ngược lại lâm lệ ngồi cạnh anh nghi hoặc ngẩm đầu khó hiểu nhìn mẹ chu Lúc này mẹ Chu mới kịp phản ứng thì ra là mình đã lầm người, vội vàng cười gượng, nói với Chu Hàn a Hàn, làm sao chỉ lo chính mình ăn a, Lâm Lệ lần đầu tiên ăn cơm trong nhà, còn ngượng ngùng, con nên gấp nhiều thức ăn cho con bé, đừng câu nệ khách khí. Chu Hàn ngẩng đầu, nhưng người liếc nhìn Lâm Lệ, ánh mắt nhướng lên, như đang hỏi cô khách khí sao. Lâm Lệ vội vàng xua tay giải thích với mẹ Chu, không có chuyện đó đâu ạ, con tự gấp là được rồi, không khách khí, không khách khí. Nghĩ thầm, nếu chu Hàn thật gắp thức ăn tới đây, cô thật không biết mình có thể ăn xong những đồ này không, cô cũng không muốn cho tới phút cuối cùng tất cả mọi người ăn xong rồi mà cô còn đang chiến đấu với đống đồ ăn này. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, đừng câu nệ coi như nhà mình ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút. Mẹ chu cười liếc mắt với chu Hàn, sau đó mình cũng gắp một miếng thịt kho tàu lớn thả vào trong bát của Lâm Lệ. Lâm Lệ chỉ có thể nhận lấy cười khan gật đầu cảm ơn, cảm ơn mẹ. Đột nhiên một chiếc đùi gà lớn bay lên không được người đàn ông bên cạnh gấp bỏ vào trong bát của Lâm Lệ Lâm Lệ kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy chu Hàn mặt không chút thay đổi chỉ nói một câu ăn đi Sau đó tự ăn cơm của mình Lâm Lệ nhìn chằm chằm bát cơm trong tay có loại xúc động muốn khóc Nếu như là Lâm Lệ trước kia đồ ăn nhiều gấp mấy lần thế này cũng không thành vấn đề Nhưng mà hiện tại đối với một người đang nghi ngờ mắc chứng kén ăn mà nói có thể giải quyết hết một nửa đó chính là kỳ tích rồi mà đúng vào lúc này bà chu vẫn nghiêm túc lại mở miệng nói với lâm lệ đừng câu nệ người một nhà ăn nhiều một chút lâm lệ chỉ có thể gượng cười gật đầu đối với nhiệt tình cùng ý tốt của bọn họ không thể nói ra lời cự tuyệt cái kia a hàn con có rảnh rỗi thì đưa lâm lệ đi bệnh viện kiểm tra một chút mẹ chu có thầm ý khác nhìn hai người bọn họ nói khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ sao vậy bà chu ngẩng đầu nhìn lâm lệ một chút lại nhìn mẹ chu một chút Lâm lệ cùng Chu Hàn đều sừng sốt, có chút không hiểu lời này của mẹ Chu là có ý gì. Mẹ Chu đút cho Tiểu Bân một miếng cơm, buồn cười nhìn hai người bọn họ nói: Mẹ nghe bác nói lúc xế chiều Lâm lệ bị nôn. Bà Chu cùng Chu Hàn đồng thời quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai cha con đều giống nhau, giống nhau như đúc, dường như đang hỏi có phải có việc như vậy hay không. Lâm lệ chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Lâm lệ nói cho mẹ có phải con có rồi hay không? Mẹ Chu buồn cười nói: Có cái gì? Lâm lệ nhất thời không kịp phản ứng. Em bé nha, mẹ chu nói như đương nhiên, hình như còn chắc chắn. Lâm lệ sừng sốt một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngạc nhiên mắt mờ to nhìn chằm chằm bà. bà cha chu bên cạnh khi nghe đến em bé cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn lâm lệ rất kinh ngạc, trong mắt của ông hiển nhiên có chút ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Trái lại phản ứng của Chu Hàn cùng Lâm Lệ giống nhau như đúc, nhưng mà sau khi giật mình sững sờ quay đầu nhìn Lâm Lệ, khẽ cao mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu, hỏi cô đây có phải thật hay không vậy? Mẹ Chu thấy hai người bọn họ là bất ngờ, nghĩ thầm không lâu nữa nhà bọn họ lại có thêm thành viên mới, tâm tình phá lệ thật là tốt, quay đầu về phía Tiểu Bân ngồi bên nói, Tiểu Bân, cháu cũng sắp làm anh rồi, có vui vẻ hay không nha? Không biết thằng bé kia nghe có hiểu hay không, chỉ bình tĩnh nhìn bà nội một chút, lại nhìn lâm lệ cùng chu Hàn ngồi ở đối diện một chút, không lắc đầu cũng không gật đầu. Mới vừa rồi bác quản gia nói với mẹ lâm lệ nôn rất nhiều, các dấu hiệu cũng giống, nói tám phần. Còn không mang thai, lâm lệ kích động để xuống bát đũa nói, ngắt lời mẹ chu còn chưa nói hết. Mẹ chu sừng sốt nhưng ngay sau đó cười, chỉ nghĩ cô phản ứng mạnh thế là vì xấu hổ nói. Ha ha, không có chuyện gì, ngày mai để cho A Hàn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra xong rồi sẽ biết Giọng nói kia giống như nhận định rằng Lâm Lệ nhất định là có Con thật không có, Lâm Lệ vội vã giải thích, con cùng chu Hàn, hai chúng con Lâm Lệ, chu Hàn cắt ngang lời giải thích của cô quay đầu vừa nhìn mẹ của mình Nói mẹ con biết rồi, con ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi bệnh viện Anh cũng biết em căn bản Lâm Lệ quay đầu nhìn anh, muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Chu Hàn ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể đem lời không thể nói ra khỏi miệng nuốt vào trong bụng. Mẹ Chu cười híp mắt nhìn hai người, "Ngày mai đi kiểm tra xem một chút, đúng rồi, A Hàn có muốn mẹ tìm gì lý hay không? Ở phương diện này bà ấy rất giỏi." Chu Hàn từ chối nhã nhặn nói, "Không cần làm phiền đâu mẹ, ngày mai chỉ là đi kiểm tra, sau khi xác nhận xong tìm lý gì cũng không muộn. Mẹ chu thử nghĩ xem cũng đúng, liền gật đầu, lúc còn muốn nói điều gì đó, tiểu bân một bên hình như ăn quá nhanh rồi cho nên bị sặc một chút, mặt đỏ lên ho khan, mẹ chu cũng chẳng quan tâm tiếp, vội càng vỗ nhẹ đứa nhỏ, lấy chút ít canh để cho bé dễ ăn hơn, lúc này mới rời đi sự chú ý của bà. Không khí bữa cơm này khiến cho Lâm Lệ bị đè nén có chút lúng túng, chỉ lo cố gắng ăn cơm cho nhanh, sau đó nhanh trở về cho nên Lâm Lệ vùi đầu cố gắng và cơm, muốn ăn sạch toàn bộ cơm cùng thức ăn trong bát, nhưng càng gượng ép lại càng nuốt không trôi, ngược lại khiến cho dạ dày thắt lên, cảm thấy lại giống như lúc chiều, dạ dày quặn lại ý thức được tự mình muốn nôn ra, vội vàng đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy che miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Thấy thế, mẹ chu vội vàng nhìn về phía con trai của mình nói, mau đi xem một chút đi. Chu Hàn phục hồi lại tinh thần, đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, đứng ở cửa phòng vệ sinh, thấy Lâm Lệ gục ở phía trước bồn cầu tự hoại, cả người nôn đến hôn thiên ám địa. Chu Hàn nhẹ nhàng từ phía cửa đi vào, đứng ở một bên nhíu chặt lông mày nhìn. Cuối cùng nôn ra toàn bộ đồ trong dạ dày, lúc này Lâm Lệ mới có chút thoải mái ngồi bệt xuống đất, bộ ngực thở hồn hền. Chu Hàn lạnh lùng mở miệng, "Không phải cô thật sự mang thai chứ?" Nghe vậy, Lâm Lệ tức giận liếc trắng anh một cái, "Chuyện cười này rất nhàm chán." Chu Hàn nhún bả vai một cái, nhưng cô như vậy thật dễ khiến cho người khác nhìn lầm. Nôn kinh như thế cũng khó trách để cho mẹ hiểu lầm. Lầm lệ không để ý đến anh chỉ ngồi dựa vào một lúc lâu, chống tường tự mình đứng lên, đến trước bồn rửa tay lấy nước xúc miệng, lúc xoay người muốn đi ra cửa chân vì vừa rồi ngồi hơi lâu, đột nhiên tê dần, mắt thấy cả người đổ về phía trước. Đang lúc lâm lệ nghĩ chán của mình chuẩn bị tiếp xúc thân mật với vách tường Phía sau Chu Hàn đưa tay dùng sức kéo cô vào trong ngực của mình Ôm hông của cô, nhìn cô từ trên cao xuống Tay của anh đặt ở ngang hông của cô Thân thể hai người cũng dính sát vào nhau Hơi thở của anh thở trên đỉnh đầu của cô khẽ sừng sốt một chút Lâm lệ vô thức đỏ mặt, không được tự nhiên muốn đưa tay đẩy anh ra Chỉ nghe thấy thanh âm kia lúc này nghiêm túc vang lên trên đỉnh đầu cô Cô xác định hiện tại tôi thả cô ra cô sẽ đứng được sao Trên đùi tê dại khiến cho Lâm Lệ dừng lại động tác trên tay, từ từ thả tay xuống. Sau đó còn không đợi Lâm Lệ kịp phản ứng, chỉ cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ tinh, lúc phản ứng lại được thì mình đã bị anh ôm ngang người. Lâm Lệ vô thức vòng tay lên ôm cổ, mở to mắt hỏi, anh, anh làm gì? Tôi không cảm thấy đợi ở trong phòng vệ sinh như vậy là một lựa chọn sáng suốt. Lâm Lệ suy nghĩ một chút nhìn chằm chằm mắt anh nói, đừng đi phòng ăn tôi, tôi không muốn ăn cơm. Cô sợ lại đi ăn, khiến cho mình lại nôn tiếp đến lúc đó thật là có miệng cũng không thể giải thích rõ được. Chu Hàn nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, sao vậy? Bởi vì, bởi vì tôi đã ăn no. Lâm Lệ mở mắt nói lời bịa đặt, cô thật sự là không muốn trở về ăn những thứ đó tiếp, đối mặt với ba chu cùng mẹ chu, không ăn thì thấy thật có lỗi với bọn họ, ăn thì cô thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn. Nhưng mà Chu Hàn cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh ôm cô đi về phía phòng ngủ. Thả cô xuống giường mình trước đây, nhìn quanh cả gian phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã bao nhiêu lâu, mình chưa có trở về. Một lúc lâu lấy lại tinh thần, quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Lệ, hơi lúng túng, nghiêng đầu sang một bên, chỉ nói tôi đi lấy cho cô một ly nước. Nói xong, trực tiếp xoay người ra cửa. chương 9, cùng ngủ. cả người lâm lệ vô lực nằm xuống, qua hai lần nôn chiều nay và vừa rồi gần như ói ra tất cả những gì ăn vào hôm nay rồi. bây giờ người cô không còn chút sức lực nào. chu hàn đi ra ngoài rót nước không đầy một lát lại tiến vào chẳng qua là lần này đi theo sau anh còn có mẹ chu. nhìn lâm lệ nằm ở trên giường, vẻ mặt mẹ chu có thể nói là hơi rối rắm, có chút đau lòng nhưng khóe miệng lại không nén được ý cười. lâm lệ âm thầm kêu khổ biết lần nôn vừa xong càng hiểu lầm hơn, thật sự là có giải thích cũng không rõ được rồi. Chu Hàn đưa cốc nước trong tay cho cô, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một. Cảm ơn, Lâm Lệ nhận lấy, khách khí nói cảm ơn, kéo Chu Hàn ra, mẹ Chu trực tiếp tiến lên, ngồi ở mép giường lôi kéo tay Lâm Lệ đặt lên trên đùi của mình, vỗ nhẹ nhẹ có chút vui mừng lại có chút ít đau lòng nói, xem nào, đã hành hạ con rồi. Nói xong đưa tay sờ sờ khuôn mặt hốc hác của cô, lẩm bẩm quá gầy thật quá gầy. Lâm lệ nhìn bà khóe miệng khẽ cười lên, thật tình cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của người phụ nữ trước mắt này đối với mình, mặc dù biết bà quan tâm và thương yêu như vậy là sai đối tượng, nhưng cô vẫn rất quý trọng phần tình cảm này. Vừa rồi nôn quá, giờ hẳn là trống rỗng rồi, mẹ đi nấu cho con ít mì ăn nhé. Mẹ chu hỏi, đừng ạ, lâm lệ thoáng lộ ra vẻ kích động cự tuyệt. dạ dày cô lúc này đã không còn gì nữa để nôn ra. Mẹ chu thật sự hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô. Lâm lệ ý thức mình phản ứng thái quá, vội vàng gượng cười, giải thích con, hiện giờ con thật không có khẩu vị. Nhìn mẹ chu với ánh mắt kiên quyết nói con, giờ con người thấy mùi đã muốn ói rồi. Dù sao cũng đã như vậy, cũng không cần quan tâm bị hiểu lầm nhiều hay ít. Mẹ chu nửa lòng, trong lòng lại càng chắc chắc chuyện cô mang thai là thực kéo tay cô nói, phụ nữ mang thai là như vậy, lúc đầu mang thai bao giờ cũng nôn đến hôn thiên ám địa, người thấy mùi gì cũng muốn nôn. Nhưng mà chờ khi con nhìn thấy đứa bé thì có khổ hơn nữa cũng cảm thấy đáng giá, vì con cái chính là bảo bối trời ban mà nụ cười trên khóe miệng lâm lệ từ từ nhặt đi, nơi nào đó dưới đáy lòng như là bị người ta đâm vào Cô nhớ tới đứa con vô duyên với mình, cái thai thậm chí còn chưa thành hình Cho dù chỉ mới hơn 2 tháng, cô đã có tình cảm khó mà dứt bỏ đối với đứa bé, chạm vào là có cảm giác đau đứt ruột đứt gan Chu Hàn dương mắt, nhìn ra sự khác thường của cô, nhớ tới cảnh tượng cô khóc lóc trong lòng mình tối ngày hôm qua, loại đau thương này là phát ra từ tận đáy lòng. Đứa nhỏ này a, mẹ Chu còn muốn nói gì, lại bị Chu Hàn cắt ngang, "Mẹ, hay là mẹ đi bảo cô nấu chút cháo đi, đợi lát nữa con nghĩ Lâm Lệ sẽ có khẩu vị." Nghe vậy, mẹ Chu kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nói, đúng, "Đúng đúng đúng, hiện tại ăn không vô thì đợi lát nữa ăn, không ăn sao được, mang thai nhất định phải bổ sung dinh dưỡng." mẹ giờ mẹ sẽ đi nấu ngay hầm lâu một chút thêm chút gạo nếp hầm cho đặc một chút vừa nói vừa đứng dậy tâm tình thật tốt mỉm cười mẹ giờ mẹ sẽ đi ngay mẹ đi ngay bây giờ nói xong đi ra khỏi căn phòng chu hàn xoay người ra đóng cửa lại lại quay đầu thấy lâm lệ sững sờ ngồi ở trên giường trên miệng đâu còn nụ cười nào bàn tay đặt trên chăn nắm thật chặt như là đang kìm nén cái gì khẽ nhíu nhíu mày chỉ lạnh lùng mở miệng Chẳng lẽ sau này cứ nhắc tới trẻ con vẻ mặt cô sẽ thế này sao? Lâm lệ ngẩng đầu, nhìn anh ánh mắt như kiếm, một nhát có thể đâm thùng người. Chu Hàn không sợ hãi ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào cô nói, mi muốn khóc thì cứ khóc lên, sau khi khóc xong sẽ quên đi tất cả những thứ nên quên đi, đừng nghĩ về những nỗi đau đã qua con người không thể sống mãi trong quá khứ, cuộc sống là tiến về phía trước, chúng ta phải nhìn về phía trước. Lâm lệ nhìn chằm chằm anh, răng cắn chặt môi tay cũng nắm chặt nhau. Chu Hàn tiến lên, bưng lấy cái cốc nước vừa bị cô đặt vào trên tủ đầu giường bên cạnh đưa tới cho cô, nói, "Uống nước cho thoải mái một chút." Không đưa tay nhận lấy, Lâm Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy, không rời mắt. Chu Hàn đón nhận ánh mắt của cô, không né tránh tư thế bưng nước như vừa rồi. Một lúc lâu, Lâm Lệ rốt cục chậm rãi đưa tay, nhận lấy chén nước trong tay anh, ngoảnh mặt đi, không nhìn tới anh. Chu Hàn không hề bỏ sót nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cô, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, anh biết thật ra thì đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là vấn đề thời gian. Chu Hàn ở trong phòng thêm một lát, sau đó đi ra ngoài, lâm lệ uống nước xong liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kéo chăn bông trùm kín đầu mình, trong bóng tối cô cảm giác được có một luồng hơi nóng lướt qua khóe mắt mình. một lần nữa đi ra khỏi phòng mẹ chu đang hầm cháo trong bếp rất cẩn thận cũng rất lưu tâm dùng cái thìa lớn liên tục đảo khuấy để chắc chắn cháo nguyễn hẳn mà ba chu thì đang ở cùng tiểu bân trong phòng khách ôm thằng bé vào lòng như là đang dạy nó học chữ lại không nhìn thấy bóng dáng chu hàn trong phòng bếp mẹ chu đi ra ngoài nhìn thấy cô cười cười đi về phía cô sao đã dậy rồi đói bụng không chờ chút cháo sắp được rồi lâm lệ cười lại với bà có chút áy náy nói xem ra con thật sự là vô tích sự gây phiền phức cho mọi người rồi ôi trao tình huống đặc biệt chứ sao nụ cười trên khuôn mặt mẹ chu không phai nhạt nhận định trong lòng khiến bà bận bịu cũng vui vẻ lâm lệ biết bà hiểu lầm nhưng mà lại không làm sao giải thích được cũng không nỡ làm bà mất hứng chỉ cười khẽ quay đầu đi mẹ chu tưởng là cô đang tìm chu hàn buồn cười nói tìm a hàn sao nó ở bên ngoài sân trong viện đi đi Lâm lệ sừng sốt nhưng ngay sau đó theo lời bà gật đầu con đi tìm anh ấy Đúng vậy à ở trong mắt bọn họ hiện tại cô và chu Hàn là vợ chồng tìm anh ta cũng là bình thường Đại viện cơ quan đại viện có phần giống tứ hợp viện thu nhỏ các căn phòng được bố trí bao quanh vườn hoa Bên trái sân là giàn nho bên dưới đặt hàng ghế đá thật thích hợp cho ngồi hóng mát dưới giàn nho vào mùa hè Nhưng mà vào buổi tối mùa thu đông ngồi đây có vẻ lạnh lẽo giờ phút này chu hàn đang ngồi trên cây ghế đá kia so với sự sáng sủa trong phòng ở nơi này có vẻ mờ mờ nhìn không rõ sở dĩ xác định được vị trí của chu hàn là nhờ ánh hồng hồng lập loài anh kẹp giữa kẽ tay đi về phía anh hình như nghe thấy tiếng bước chân chu hàn xoay người lại hướng cô trong bóng tối hai người đều không nhìn rõ mặt nhau chỉ thấy thoáng thoáng đường nét chu hàn lịch sự rụi tắt điếu thuốc trong tay lâm lệ cười nhạt nói tôi cũng không ngại Có điều là từ khi sống chung đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc lá. Tôi sợ bị mẹ trông thấy lại nhắc tôi. chu Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt dù sao cô bây là có tình hình đặc thù. Lâm lệ không nhịn được đào cặp mắt trắng dã chỉ nhỏ giọng nói thầm cũng không biết là người nào làm hại. Vốn là cô có thể giải thích rõ ràng là anh cố ý làm vấn đề mơ hồ. chu Hàn cười khẽ cũng không có tiếp lời cô. hai người cứ ngồi gần nhau như vậy thời tiết năm nay dường như có phần chóng lạnh gió đêm thổi đến khiến lâm lệ không khỏi đưa tay trà trà cánh tay chu hàn liếc cô một cái cuối cùng đứng dậy cởi áo khoác tây trang trên người mình xuống đắp lên bả vai cô Nhờ vào ánh sáng yếu ớt dọi ra từ trong nhà, lâm lệ nhìn chằm chằm anh, anh dựa vào rất gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt sau khi vừa hút xong trên người anh. Anh và Trình Tường là hai loại người hoàn toàn khác nhau, Trình Tường thuộc về loại người có dáng vẻ đậm chất thư sinh, mà bề ngoài của anh không tính là tuấn tú nhưng lại có mùi vị nam tính. Nhìn cái gì, đôi mắt đen lấy được ánh sáng mỏng manh soi sáng lấp lánh. Lâm lệ lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay đầu đi không nhìn tới anh, chỉ lắc đầu, nói, không có gì. Chu Hàn một lần nữa ngồi xuống cạnh đó, mở miệng nói, sáng sớm ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Nghe vậy, Lâm lệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm anh, vô cùng quả quyết nhấn mạnh tôi không mang thai. Là vợ chồng với anh, nhưng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, có thì là con của Trình Tường, nhưng cô và Trình Tường đã chia tay hơn 4 tháng rồi, làm sao có thể mang thai. Chu Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, nói: "Không mang thai cũng phải biết làm sao nôn chứ." Tôi, Lâm Lệ cứng họng, nhìn anh một lúc lâu, quay đầu đi. Anh cái gì?" Chu Hàn hỏi, chân mày nhướng lên. "Ha ha." Lâm Lệ cười khổ, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Nhất định là anh không tin trước kia tôi là đại dạ dày vương, có thể nuốt trôi một bàn thức ăn cũng không thấy dạ dày no hay khó chịu gì." Chu Hàn có chút kinh ngạc những mi quả thật anh không tin, bởi vì từ khoảng thời gian sống chung của anh và cô anh có thể khẳng định dạ dày cô còn nhỏ hơn cả dạ dày một đứa trẻ ăn cơm chỉ ăn một chút như là còn chưa động đũa. Trước kia khi sống cùng lăng nhiễm, cô ta nàng không ăn nhiều lắm, nhưng mà không ít đến mức như cô, nếu là người khác anh còn tưởng là đang giảm cân, nhưng mà cô căn bản không có cái gì có thể giảm được. Chính tôi còn không dám tin, đại dạ dày vương một thời, giờ ăn nhiều một chút cũng không ngừng nôn ra. Lâm lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, ban đêm tối nay có phần hiu quạnh, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, thậm chí không có một ngôi sao nào bên cạnh. Thở dài một tiếng, Lâm lệ cười tự giễu cố gắng để cho giọng nói mình trở nên thoải mái. Nói có lẽ là hồi đó tôi ăn nhiều quá, nên giờ đến lúc trả lại rồi. Chu Hàn khẽ nhíu nhíu mày, muốn mở miệng, mà cô đã đứng dậy nghiêm túc nói: Ngày mai thứ sáu chiều mai rút ra chút thời gian đi cùng Tiểu Bân đến khai mạc đại hội thể dục thể thao chứ. Chu Hàn nhìn cô hồi lâu, lòng muốn khước nhưng nói đến miệng lại biến thành được. Câu trả lời của anh khiến Lâm Lệ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế. Nhưng ngày sau đó bật cười, gật đầu, xoay người vào phòng. Khi Lâm Lệ vừa định vào nhà, vừa vặn gặp mẹ Chu đang đi ra gọi họ, vừa định gọi con, mau vào mau vào, cháu đã nhừ rồi, nhân lúc còn nóng ăn chút đi. Lâm Lệ gật đầu cười khẽ đáp vâng. thật ra thì nôn ra hai lần đều ói ra tất cả đồ ăn trong dạ dày đúng là cô có hơi đói chỉ là hy vọng lát nữa đừng nôn ra nữa trong dạ dày thật sự không có gì để mà nôn ra mẹ chu kéo lâm lệ đi vào cũng không quên cất giọng gọi ra bên ngoài a hàn vừa rồi con cũng chưa ăn bao nhiêu cũng vào ăn một chút đi vâng thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau lâm lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên lúc đi vào lúc bác giúp việc đã múc bát cháo đặt trên bàn rồi ngoài cháo còn có bát đầy thức ăn không dầu mỡ lâm lệ ngồi xuống dùng thìa múc cháo cháo hầm đặc sền sệt có lẽ là do cho thêm gạo nếp người rất thơm nồng mùi gạo thơm chu hàn ngồi xuống đối diện cô nhìn cô sau đó mới bưng bát trước mặt mình lên mẹ chu vốn là muốn cùng trò chuyện một lúc bên kia ba chu đột nhiên gọi bà lúc này mới đứng dậy đi về phía hai ông cháu kia Lâm lệ ăn cháo, cũng không động chiếc đũa đi gắp những món ăn kia cũng không biết là thật đói bụng hay là mẹ chu nấu cháo này rất thơm. Lâm lệ ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn nữa, cho nên lại đứng dậy, vào bếp móc ra non nửa bát, không dám nhiều, rất sợ ăn không vào, dạ dày lại làm loạn. Đến khi mẹ chu trở lại lâm lệ đã ăn gần xong rồi, thấy cô ăn xong, mẹ chu vội vươn tay muốn lấy bát của cô, vừa nói, mẹ đi lấy nữa cho con, hầm rất nhiều đấy. Lâm lệ vội vàng cản lại, mẹ con no rồi no rồi, ăn không nổi nữa. có thể ăn nhiều như vậy cũng đã coi là không tệ ăn nữa hẳn là thật sự như vừa rồi đây là cháo nha không coi là cơm được mẹ chu không đồng ý nói lâm lệ cười bất đắc dĩ con thật sự ăn không vô nữa mẹ chu kiên trì nói con quá gầy phải ăn nhiều một chút nghe lời mẹ mẹ lâm lệ ăn không vô cũng đừng ép cô ấy đợi đói bụng lại bảo cô ấy ăn nữa là được chu hàn để bát đũa xuống thay lâm lệ nói đúng đúng đúng đợi lát nữa mà đối con sẽ ăn tiếp lâm lệ nói hùa theo mẹ chu ngẫm lại cũng không phải không có lý gật đầu nói vậy cũng được mẹ cho cháu vào nồi cơm điện giữ ấm để lúc con đói ăn cũng nóng lâm lệ còn chưa nói chu hàn mở miệng trước rồi không cần mẹ thời gian cũng khá muộn rồi ngày mai thằng bé còn phải đi học chúng con cũng phải trở về nghe vậy mẹ mặc kệ trầm mặt nói về làm gì khó có khi cả nhà quay về ở lại nhà một tối lâm lệ nhìn chu hàn một chút chỉ thấy ánh mắt chu hàn nhìn về hướng phòng khách mẹ chu hình như cũng chú ý tới bỏ cái bát lên bàn nói với chu hàn mẹ đi nói cho ba con nói xong liền xoay người đi vào phòng khách lâm lệ cởi áo khoác trả lại cho anh chu hàn đưa tay nhận lấy chỉ nói nói tu dọn đồ đạc của cô đi giọng nói kia như là đã chắc chắn ba chu không đồng ý anh ở lại vậy lâm lệ không nói chuyện chỉ gật đầu chuẩn bị trở về phòng cầm túi sách của cô và áo khoác của tiểu bân Nhưng chân còn chưa nhấc nghe thấy thanh âm mẹ Chu truyền đến từ bên kia A Hàn, ba con đồng ý. Khi nói, trong câu nói tràn đầy vui sướng và cao hứng. lâm lệ quay đầu thấy Chu Hàn sừng sốt, trên mặt mặc dù cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà cô không hề bỏ sót lực cầm cái áo khoác mạnh đến thế nào chặt đến mức cái áo khoác kia sắp bị anh nắm đến nhăn nhúng. Lại quay đầu nhìn phía mẹ Chu thấy bà đang vui mừng ôm hôn mặt Tiểu Bân, vừa hỏi Tiểu Bân buổi tối ở lại chỗ bà nội có vui hay không? đứa trẻ nửa nụ cười hồn nhiên, dùng sức gật đầu. khi chu hàn còn chưa phục hồi tinh thần lại lâm lệ còn chưa biết phải làm sao thì ba chu đá từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu nhìn về bọn họ bên này, bình tĩnh nhìn chu hàn một lúc lâu, mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói ở lại đi. nói xong cũng không chờ chu hàn cùng lâm lệ trả lời trực tiếp xoay người đi vào thư phòng. Lâm lệ quay đầu, muốn hỏi anh có về nữa không, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ xúc động của anh cùng ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, cô đã biết đáp án, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nói gì nữa, liền xoay người đi về phía mẹ chu đang nói cười trong phòng khách. Mới đầu lâm lệ cảm thấy ở lại cũng không sao cả, nhưng mà đến lúc ngủ, vấn đề tới, lâm lệ hối hận cảm thấy vừa rồi nên không khăng bảo anh về mới phải. Nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng thấy mình có cảm giác khóc không ra nước mắt Quay đầu nhìn vẻ mặt trăm năm không thay đổi của Chu Hàn chỉ thấy anh khẽ nhíu mày Vốn là lâm lệ muốn nghĩ tối nay ngủ trong phòng khách với Tiểu Bân Để anh ngủ một mình ở phòng cũ này của anh Nhưng ai ngờ mẹ Chu Khăng không nói muốn Tiểu Bân ngủ với bà Nói thằng bé lớn thế rồi còn chưa ngủ với bà nội lần nào tối nay thế nào cũng phải ngủ cùng bà mẹ chu đã nói thế rồi người khác còn có thể nói cái gì nữa cho nên vào mười mấy phút đồng hồ trước mẹ chu thập phần vui vẻ đưa cháu về phòng đi ngủ trước khi đi còn không ngừng căn dặn chu hàn đợi ban đêm mà lâm lệ nói thì anh vào bếp mốc cháo cho lâm lệ ăn cái kia việc đã đến nước này lâm lệ cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế cho nên quay đầu nhìn anh chuẩn bị bàn bạc nói cái kia anh nhìn này trong phòng chỉ có một cái giường chu hàn nhíu mày đóng cánh cửa phòng phía sau lại nói tôi sẽ không bằng lòng ngủ trên sàn nhà Trực tiếp cắt đứt ý nghĩ trong lòng của cô. Lầm lệ quả thực không thể tin được chừng anh có chút phẫn hận nói. Anh bảo tôi ngủ trên sàn nhà. Anh không thể có phong độ chút sao. Để con gái ngủ trên sàn nhà anh không sợ nói ra khiến người khác cười rụng răng. Khóe miệng chu hàn mơ hồ nửa nụ cười nhìn ngẫm trong mắt hiện lên quy kế. Đến gần cô ép cô lùi vào ván cửa chậm rãi nói bên bên tai cô tôi không ngại cô ngủ giường với tôi. Anh đến gần quá. Mặc dù hai người cũng không hề tư chi tiếp xúc, nhưng mà tư thế và khoảng cách như vậy khiến Lâm Lệ cảm thấy có loại cảm giác bị áp bách vô hình, cả người bắt đầu có chút kinh hoàng khó hiểu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng đứt quãng ai, ai muốn cùng anh cùng nhau, cùng nhau ngủ. nụ cười trên khóe miệng Chu Hàn càng khuếch trương lớn hơn chút ít, sau đó dịch người ra, ném áo khoác sang bên cạnh tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó bắt đầu cười cúc áo sơ mi. Lâm Lệ chừng chừng nhìn một loạt động tác của anh, trái tim đập bình bịch hỏi anh anh làm gì? Chu Hàn quay đầu cố ý nói, cởi quần áo tắm rửa. Trong nhà, trong nhà còn có phòng khách tôi, tôi đi ngủ phòng khách. Nói xong, Lâm Lệ liền đưa tay muốn đi mở cửa. Chờ một chút, phía sau Chu Hàn gọi lại cô, nhắc nhở cô nói, đừng quên thân phận của chúng ta hiện tại, cô thấy có cặp vợ chồng mới kết hôn nào phân phòng ngủ không? Nhưng vấn đề là chúng ta không phải vợ chồng a. Lâm Lệ nhất mạnh nói, chúng ta chẳng qua chỉ có quan hệ hợp đồng. hợp đồng chỉ là giữa tôi và cô trong mắt người ngoài không phải thế chu hàn nhìn chằm chằm cô khóe miệng nở nụ cười như có như không chấm lầm lệ cứng họng hoàn toàn không đáp được chu hàn cười khẽ xoay người mở ra tủ ra bên trong còn treo quần áo bóng dồ thời còn học cao chung của anh sững sờ nhìn một lúc lâu ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày dịu dàng đến chính anh cũng sẽ khó mà tin được đưa tay cầm lấy cái áo ngắn tay cùng với quần sóc thể thao rộng thùng thình đi thẳng vào nhà tắm Mà Lâm Lệ đứng cạnh nhìn cái giường đơn chu môi cao mày, miệng vẫn không quên thì thầm tất cả có mỗi một cái giường đơn thì làm thế nào. Đến lúc Chu Hàn đi ra chỉ thấy Lâm Lệ đang ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế mây mà hồi xưa khi tan học anh thường ngồi, tay cầm tập văn học anh từng xem qua tiện tay lật xem. Khóe miệng khẽ cong lên có lẽ chính Chu Hàn cũng không phát hiện nụ cười trên mặt anh hôm nay còn nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Cầm khăn lau khô đầu tóc ướt nhẹp của mình, mặc cái áo cộc tay này đã chật hơn nhiều so với 10 năm về trước cũng không đến nỗi quá khó chịu. Đầu tóc được lau gần khô rồi, dường như Lâm Lệ vẫn chưa có ý định đứng dậy, Chu Hàn thả khăn bông sang bên cạnh, mở miệng hỏi cô định ngồi đó cả đêm sao. Lâm Lệ không quay đầu tay lật qua lại trang giấy, chỉ nói tôi xem lát nữa. nụ cười trên khóe miệng không giảm chu hàn gật đầu vòng qua đầu giường lên từ bên kia vừa nói hôm qua xem bản tin thời tiết đêm nay hình như có khí lạnh tràn về không quay đầu nhìn lâm lệ khẽ cắn răng nói cảm ơn nhắc nhở không khách khí chu hàn trả lời đương nhiên lâm lệ có chút thức giận lầu bầu nhìn tập văn xuôi một chữ cũng không vào lật mạnh trang giấy phát ra tiếng sột soạt trong lòng thầm mắng anh không có tí ga lăng nào yên tâm đi tôi sẽ không đối với cô như vậy Phía sau Chu Hàn lạnh lạnh nói, đến khi Lâm Lệ xoay người lại, chỉ thấy anh đã nằm xuống đắp chăn ngủ. Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh, miệng bất mãn nói mấy câu, lại cầm sách đọc tiếp. Cũng không biết qua bao lâu cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt Lâm Lệ bắt đầu díu lại ban đêm thật lạnh lẽo, Lâm Lệ đưa tay ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là Chu Hàn nói đúng chứ, đêm nay thật sự có khí lạnh tràn về sao. Trong phòng không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp nào, Lâm Lệ bắt đầu lạnh run lên, quay đầu nhìn lên trên giường, Chu Hàn vẫn nằm tư thế vừa rồi, như là chưa từng nhúc nhích, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ say. Đứng dậy, Lâm Lệ nhẹ nhàng tiến lên, nhìn anh ngủ, xác nhận anh thật sự ngủ rồi, lúc này mới lẳng lặng vòng qua đầu giường, miệng khẽ lẩm bẩm, chẳng qua là cùng giường mà thôi, chẳng qua là cùng giường mà thôi, cởi áo khoác nằm xuống cạnh anh, nhưng người đi cố gắng để mình không chiếm diện tích quá lớn. có lẽ là thực sự mệt mỏi, nằm xuống không đầy một lát, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô không biết là, vào lúc cô nằm xuống chu hàn ở phía sau lưng cô nở một nụ cười rạng rỡ. Chương 10, lúng túng lúc sáng sớm. Trong lúc mơ mơ màng màng Lâm Lệ cảm giác bên cạnh mình hình như có một cái lò sưởi ấm tự nhiên, tản ra nhiệt độ mê người, nhiệt độ mê người kia khiến người ta không tự chủ muốn dựa gần vào ôm ấp lấy, muốn nhiều hơn. Chậm rãi giật giật mí mắt từ từ mở ra, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cũng rèm cửa sổ trong suốt chưa được kéo ra chiếu sáng cả gian phòng, mà độ sáng lúc này đối với một người từ trong bóng tối tỉnh lại mà nói có chút chói mắt lâm lệ vô thức nhắm mắt lại lần nữa, đầu trà trà lò sưởi ấm áp bên cạnh tay ôm chặt nó hơn. Đã có bao lâu không có một đêm ngủ tới hừng sáng như vậy? Giống như thật rất lâu, lâu đến lâm lệ đã sớm quên mất cái loại cảm giác thoải mái ngủ một đêm tới hừng sáng là thế nào? Hình như là từ lúc An Nhiên nói cho cô biết Trình Tường bắt đầu nói dối, cô hình như chưa từng ngủ sâu giấc cả đêm luôn gặp phải đủ loại giấc mơ khác nhau, mà những cảnh trong mơ luôn dày vò cô không thể ngủ yên. Hồi đó cô không ngừng mơ thấy Trình Tường ôm người đàn bà kia cười rất vui vẻ, mà mình bị lãng quên ở một bên, đối với bọn họ mà nói hình như chỉ là không khí, vĩnh viễn không nhìn thấy cô cô không tỉnh, nhưng mà không biết bao lần rơi lệ trong mơ, bởi vì hôm sau tỉnh dậy vỏ gối luôn ẩm ướt. Cô luôn muốn lừa gạt mình rằng có thể tiếp tục nhưng mà sự thật lại làm cho cô không lừa được người khác nữa, lại càng không thể lừa được chính mình. Cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ trình thường đã làm trò bỏ cô chạy đi trước mặt mọi người. Sau hôn lễ cô không hề mơ về họ nữa, nhưng mà hàng đêm luôn có một thanh âm xuất hiện trong mộng hỏi cô vì sao lại không cần nó, nói nó thật đáng thương, lạnh quá, nhớ mẹ quá. Một đoạn thời gian rất dài cô luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó cầm lấy phim siêu âm nhìn ngồi ở đầu giường ôm đầu gối lặng lặng khóc. Rồi sau ba lại ngã bệnh rút cạn sinh lực và tinh thần của cô, mặc dù bớt suy nghĩ về trình thường cùng đứa bé. Nhưng mà vì lo lắng bệnh của ba mà mỗi đêm luôn ngủ không ngon, cho dù là hiện tại, ba đã giải phẫu thành công xuất viện, có vài đêm lại mơ thấy ba phẫu thuật không thành công, nhìn thấy mẹ đứng ở trước giường bệnh khóc, sau đó mình từ trong mộng tỉnh lại một thân toàn mồ hôi lạnh, thậm chí nhiều lần lập tức dùng điện thoại gọi cho ba mẹ, xác nhận sự thực bọn họ đều ổn, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng mà tối hôm qua cô dường như ngủ rất ngon, bởi vì một đêm cũng chưa từng tỉnh lại, trong mộng cũng không xuất hiện những hình ảnh kia, nhắm mắt lại lâm lệ bởi vì ngủ ngon mà khóe miệng nhàn nhạt hiện một độ cong đẹp mắt. Không định thức dậy sao? Thanh âm truyền đến từ trên đỉnh đầu cô khẽ nhíu mày âm sắc khi lâm lệ rất quen thuộc nhưng giọng nói kia hình như cùng thanh âm kia có chút không giống bởi vì cô thế mà lại nghe ra ý cười nhàn nhạt trong giọng nói đó. chu hàn nhìn cô gái trong ngực lúc này đang ôm chặt hông anh vừa rồi còn nổi lên ý cười lúc này nhíu chặt chân mày biểu tình thay đổi cực nhanh khiến người ta không khỏi cảm thấy muốn cười đè nén ý muốn cười chu hàn cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe lãnh đạm không hề có nhiệt độ như dĩ vãng nói cô không thức dậy tôi không có ý kiến nhưng trước hết có thể buông ra không Lâm Lệ nhướng mày chậm rãi mở mắt đập vào mắt chính là một bức tường da màu đồng, càng nhíu chặt mày lại, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đối diện với một đôi mắt đen như hắc thạch cả người sừng sốt vài giây, thậm chí nháy mắt vài cái cố gắng hồi tưởng tình cảnh tối ngày hôm qua. Chu Hàn nhìn cô khắc chế nụ cười nơi khóe miệng, lạnh lùng nói, "Còn không buông ra." Lâm Lệ chợt ngồi dậy, kéo chăn bông che trước ngực mình, ngón tay chỉ về phía anh, "Anh anh anh anh làm sao anh lại ở trên giường của tôi?" bởi vì khẩn trương mồm miệng có chút không rõ ràng lắm tất cả chăn đều bị lâm lệ kéo đi chu hàn chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi phía trên người ở trần cả người liền lộ ra trong không khí đột nhiên bị lạnh khiến cho chu hàn trong lòng run lên nhưng mà ngoài mặt cũng không biểu hiện ra không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm cô khóe miệng có chút không nhịn được co rúm lại thấy thế lâm lệ không khỏi chừng to mắt nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng lên sau đó kịp phản ứng vội vàng quay người đi lưu manh Khóe miệng Chu Hàn nửa cong lên, chậm rãi mở miệng, đã quên tất cả chuyện tối hôm qua. Nghe vậy Lâm Lệ chợt quay đầu, tay nắm chặt cái chăn trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận oán hận nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi, anh đã làm cái gì? Chu Hàn chỉ nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại cô cảm thấy tôi đã làm cái gì. Anh? Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, một câu nói đều nói không ra, tay dùng sức gắt gao nắm chăn, trợn mắt nhìn anh nửa ngày, chỉ có thể phun ra ba chữ, anh vô sỉ. chóp mũi cũng bắt đầu chua sót hốc mắt cũng bắt đầu hồng hồng thoáng chốc sương mù trong mắt bắt đầu tràn ngập chu hàn rốt cục có chút không nhịn được thấp giọng bật cười một lúc lâu mới tông mình từ trên giường xuống hãy suy nghĩ trước khi khóc trước bỏ chăn ra nhìn cho kỹ đi nói xong liền đi về phía phòng tắm lâm lệ sừng sốt đợi sau khi anh đi vào cúi đầu bỏ chăn trước ngực mình ra quần áo trên người vẫn như cũ áo sơ mi cũng là chiếc áo mặc ngày hôm qua có chút nghi ngờ cố gắng hồi tưởng chuyện tối hôm qua Lúc chu Hàn thay quần áo xong đi ra lâm lệ ngồi trên giường với tư thế kia thấy anh đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn anh còn có chút không xác định hỏi, ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Cầm lấy cà vạt ngày hôm qua cười xuống treo trên tụ quần áo xuống, chu Hàn nửa ôm lấy miệng hỏi cô cho rằng ngày hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì chứ? Lâm lệ vội lắc đầu, khoát tay gượng cười, không có đúng không tôi làm sao lại nghĩ chúng ta xảy ra chúng ta không xảy ra cái gì, khẳng định không xảy ra cái gì. ánh mắt nhìn anh giống như đang đợi anh gật đầu xác định cô như vậy mới có thể an tâm. Chu Hàn không nói chuyện, chỉ cười, thắt cả vạt lên. Đợi xong tất cả, nhìn đồng hồ, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lầm lệ phía sau lại gọi anh lại. Chờ, chờ một chút. Lầm lệ lên tiếng gọi anh lại, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhìn anh muốn hỏi cái gì, nhưng ấp a ấp úng không được tự nhiên, hai tay xoắn lại một chỗ, không biết mở miệng như thế nào. Chu Hàn quay đầu, nhìn cô khóe miệng cười như không cười, hỏi cái gì? Lầm lệ dối rắm cả nửa ngày, mới hỏi cái kia cái kia không phải là hôm qua anh mặc đồ ngủ sao? Cô vừa nhớ lại, cô nhớ được tối hôm qua mình vốn định ngồi trên ghế ngồi một đêm, nhưng mà thật sự là không chịu được khí lạnh ban đêm, thấy anh đã ngủ rất sâu thế này mới lên giường nằm, mà cô cũng nhớ, lúc anh ngủ có mặc quần áo, mặc dù quần áo kia thoạt nhìn hơi nhỏ so với anh. cả bộ quần áo kia quá nhỏ, bó chặt khiến tôi khó chịu, nửa đêm tỉnh lại tôi liền bỏ ra. chu Hàn vẻ mặt đương nhiên nói, cũng không có nói cho cô biết thật ra thì ngày hôm qua thì bởi vì cô kỵ cô ở bên cạnh cho nên lúc mới lên giường mặc một cái tê sớt thật ra thì bình thường anh có thói quen ngủ trần. Lầm lệ mất tự nhiên khóe miệng co quắp lại, trong lòng thầm mắng anh đúng là nhàm chán, trên mặt vẫn duy trì cười khan dối trá, bước một bước nhỏ về phía anh, khoa tay múa chân, thử hỏi cái kia cái kia, là tôi lăn vào trong ngực anh sao? cô rõ ràng nhớ tối hôm qua cô cố gắng để mình nằm ở mép giường cố gắng không chiếm giường của anh không có lý nào sáng dậy lại nằm trong lòng anh ta chu hàn nhướng mi không đáp hỏi ngược lại cô cảm thấy là tôi ôm cô vào sao không phải sao cô nhớ được tướng ngủ của mình tuyệt đối không kém không có đạo lý lại giúp vào trong ngực của anh cô cảm thấy buổi sáng khi cô tỉnh lại tay tôi để ở đâu chu hàn buồn cười nhìn cô Lâm lệ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu đột nhiên không thể tin được chừng to mắt khóe miệng co rúm lại gượng cười, lắc đầu, nói, ha ha, không có, không có gì. Vừa nói vừa đỏ mặt quay đầu đi, trong lòng chửi mình quá mức sơ ý, lại còn coi anh là cái lọt sưởi ôm cả đêm, bởi vì cô nhớ ra cô nhớ lại lúc sáng khi tỉnh lại là mình ôm thật chặt hông của anh, mà tay anh không hề đặt lên đâu trên người cô. như vậy khiến cho cô có cảm xúc muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, quả thực là không đất dung thân rồi, lại càng hối hận mình còn nhiều lần hỏi chuyện này, dù sao tối ngày hôm qua không xảy ra vấn đề gì cả, mình còn quấn quýt không thôi. Chu Hàn tiến về phía cô một bước, từ phía sau cúi đầu nói bên tai cô cô cho rằng là tôi chiếm tiện nghi của cô chờ cô ngủ rồi ôm cô vào lòng sao? Câu nghi vấn, nhưng mà dùng giọng nói khẳng định, lời nói không có sự nghiêm túc và lãnh đạm lúc dĩ vãng của anh, mà thoải mái cùng cười cợt hơn. Lâm Lệ không nói chuyện, nụ cười nơi khóe miệng dường như cứng ngắc, anh dựa vào quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áo của anh bên tai mình, vô thức rụt cổ lại. Thấy mục đích của mình đạt thành, chú ý tới cả mặt cô như sắp bị thiêu cháy, Chu Hàn mới lùi ra sau cô, tăng khoảng cách với cô nói, "Cô không phải kiểu tôi thích bởi vì..." Kéo dài âm cuối, cố ý dừng một chút, đợi cô quay đầu lại. Tất cả đều giống như dự liệu của Chu Hàn, sau khi anh dừng lại, Lâm Lệ vô thức quay đầu lại hỏi, "Bởi vì sao?" nhìn cô nụ cười nơi khóe miệng của chu hàn khuếch trương đến cực hạn híp mắt lại cả người nhìn qua có chút tà mị sau đó chậm rãi mở miệng nói làm sao cô muốn tôi có hứng thú với cô sao tôi không có Lâm lệ lớn tiếng giải thích quay đầu không nhìn tới anh lần nữa trong lòng thầm mắng mình lắm miệng phía sau truyền đến giọng nói đùa cợt của chu hàn bởi vì cô quá gầy căn bản không có cảm giác tôi không muốn ôm một bộ xương bởi vì quá nhẹ tay Nói xong cũng không chờ Lâm Lệ quay đầu lại nói gì, tâm tình thật tốt cười xoay người mở cửa đi ra ngoài. Lâm Lệ sững suốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng tức giận xoay người, giận dữ nói với cánh cửa quá nhẹ tay, người nào cần anh ôm a cuồng tự luyến. Ngoài cửa Chu Hàn cũng không quay đầu lại, nhưng sáng sớm hôm nay tâm tình của anh nhìn qua rất tốt cả người thư sướng. chương 11, anh ấy nghe tôi. lâm lệ xúc miệng trong phòng vệ sinh xong mới ra khỏi phòng ra khỏi cửa phòng mới phát hiện ba chu và mẹ chu đã dậy cả rồi bác xúc việc đã bầy bữa sáng lên bàn ăn ngay cả tiểu bân cũng đã rửa mặt mặc quần áo tử tế ngồi ngay ngắn ở trên ghế mẹ chu thấy cô đi ra ngoài cười ngoác ngoác tay với cô lâm lệ đã dậy rồi vừa lúc tới đây ăn điểm tâm lâm lệ ngượng ngùng vì mình là người dậy cuối cùng mặt hơi có chút nóng lên lúng túng cười cười tiến lên ngồi xuống cạnh chu hàn nhìn ba chu và mẹ chu nói ba mẹ sớm ba chu cũng không nhiều nói chỉ cười nhạt gật đầu với cô mà mẹ chu thì vội vàng lấy đũa và thìa cho lâm lệ lâm lệ đưa tay nhận lấy nhẹ giọng nói cảm ơn cảm ơn mẹ mẹ chu vừa ăn cơm vừa nhìn lâm lệ nửa nụ cười đầy mặt hỏi tối hôm qua các con ngủ ngon chứ nghe vậy lâm lệ có chút lúng túng gật đầu cúi đầu múc miếng cháo cho vào miệng cũng không phải là biết là cháo quá nóng hấp đỏ mặt cô hay là vấn đề mà mẹ chu hỏi khiến cô nhớ lại một màn trong phòng ngủ lúc mới dậy kia dường như mẹ chu cũng không chú ý đến tự lầm bẩm nói chiếc giường trong phòng a hàn cũng nên thay đổi rồi quá nhỏ là đồ từ trước khi a hàn lên đại học lâm lệ không nói chuyện chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm di tiểu lệ con đừng chỉ có hút cháo thế thấy cô chỉ cúi đầu hút cháo cũng không động đũa mẹ chua có chút không đồng ý nhăn mày lại vừa gấp cây bánh bao nhân thịt to cho cô nói ăn nhiều thức ăn với bánh bao đấy lâm lệ nhận lấy chỉ gật đầu nói vâng nhưng mà dường như dạ dày lại phạm vào bệnh cũ vừa ăn được vài miếng cháo dạ dày đã có cảm giác trướng lên còn ăn nữa sợ là phải chạy đi nuôn mất cúi đầu nhìn cây bánh bao trong bát mình chân mày khẽ nhíu lại ngồi ở bên cạnh cô, hình như Chu Hàn đã nhìn ra cái gì, vừa định mở miệng lại bị mẹ cướp lời. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Chu cười cong cả lông mày, nhìn Chu Hàn nói: "A Hàn, sáng nay con đừng đến công ty nữa, đi cùng Lâm Lệ đến bệnh viện khám kỹ xem, xác nhận một chút." Chu Hàn nhướng mi liếc nhìn người bên cạnh cười nhạt với mẹ gật đầu, "Vâng, con biết rồi." Lâm Lệ chỉ cười, khi cúi đầu nhìn bát cháo và bánh bao, lại nhíu chặt chân mày. Đột nhiên một đôi đũa đưa qua, cắp đi cái bánh bao trong bát của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Chu Hàn nhìn cô nói, không thích ăn bánh bao thịt thì hãy nói với mẹ cứ ngây ngốc nhận lại không thích ăn, cho anh đi. Nói xong, gấp cái bánh bao thịt kia cho vào miệng cắn một miếng to. Bên này Lâm Lệ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia mẹ Chu đã kinh ngạc mở miệng hỏi a. "Tiểu Lệ con không thích ăn bánh bao thịt a?" Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng túng chỉ có thể gật đầu, bình thường ít ăn. như vậy à mẹ chu nói thầm có phải bình thường quen ăn sandwich không không thì để mẹ bảo bác giúp việc làm cho con ít sandwich đi lâm lệ vội vàng ngăn lại nói không cần không cần con hút cháo là tốt rồi hút cháo là tốt rồi chu hàn cũng mở miệng dài vây nói mẹ khỏi phải phiền phức thế lâm lệ cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm nghe vậy lúc này mẹ chu mới thôi nhưng mà nhìn lâm lệ nói rất chân thành con quá gầy sau này cần phải ăn nhiều một chút Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng nay cậu bé còn phải đi học cho nên cũng không dày già lâu, mấy người thu dọn đồ liền chuẩn bị muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp ba chu đã được thư ký đón đi. Mẹ chu đưa bọn họ ra cửa, không ngừng hôn lên mặt cháu trai mình, bảo nó thường xuyên về thăm ông bà nội thậm chí còn không quên căn dặn lâm lệ sau này phải ăn nhiều một chút, nếu không thì mỗi tuần về ít nhất một lần, để bà bồi bồi cho ít canh bổ dưỡng. lâm lệ gật đầu rất cảm động bà đối xử tốt với cô như vậy ngoài mẹ đẻ mình ra không còn có người quan tâm mình như thế trước kia cô đi theo trình tường mười năm cũng từng nhận được tình yêu thương từ cha mẹ trình ra lâm lệ đưa thằng bé lên xe chu hàn thì bị mẹ chu gọi lại nói gì đó một lúc lâu mới đến đây có lẽ là vì để khỏi phiền phức hôm qua khi chu hàn tới không lái xe đến đây cho nên nói chuyện với mẹ xong liền lên xe lâm lệ sau đó khởi động xe rời khỏi đại viện cơ quan đại viện cơ quan ở vùng ngoại thành nơi này cách khu vực thành thị một khoảng cách khá xa trên xe lâm lệ ngồi cùng thằng bế ở ghế sau mà chu hàn thì chuyên tâm lái xe bầu không khí trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ đi được một đoạn lâm lệ nhìn chu hàn ở phía trước có chút do dự mở miệng cái kia vừa nãy lúc ăn cơm cảm ơn anh cô đang nói đến chuyện anh giúp cô giải vây cái bánh bao thịt dạ dày cô lúc này nếu thật sự phải ăn cái bánh bao kia hẳn là đã nôn ra rồi Chu Hàn dương mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, mở miệng nói, để tôi đến công ty, sau đấy mình cô đi bệnh viện kiểm tra. Lâm lệ quay đầu đi chỗ khác nhìn thằng bé ngồi ở một bên, nói không cần. Sức khỏe của cô tự cô biết rõ, chẳng qua là ăn ít một chút mà thôi, không có gì lớn. Nghe vậy, Chu Hàn im lặng một lúc lâu, chỉ nói thân thể là của mình, nếu như bản thân cô còn không yêu quý, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Lâm lệ không có trả lời, chẳng qua là trầm mặc. Bầu không khí bên trong xe lúc này càng lúng túng kỳ lạ hơn rất nhiều, đang lúc Lâm Lệ đang dối rắm xem có nên nói gì đó phá vỡ cục diện này hay không thì điện thoại của Chu Hàn vang lên. Đeo tay nghe lên, Chu Hàn nhận điện thoại, là trợ lý đặc biệt từ trợ lý của Chu Hàn ở công ty gọi điện thoại tới báo cho anh khách hàng vốn hẹn gặp ngày mai vừa gọi tới nói ngày mai phải đi công tác cho nên hỏi có thể chuyển sang chiều nay được không. Chu Hàn gần như không hề suy nghĩ lập tức đồng ý, nói: "Được, vậy thì đổi sang 2 giờ chiều nay." Chỉnh lý lại tài liệu cho tốt tôi đến công ty ngay Được tôi biết rồi Từ trợ lý ở bên kia điện thoại đồng ý chu Hàn vừa mới cúp điện thoại Bên này lâm lệ lập tức hỏi Chiều nay anh đã đồng ý tới nhà trẻ của Tiểu Bân chu Hàn sừng sốt Lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua Ở trong sân đại viện mình đã xúc động đồng ý Tham gia đại hội thể dục thể thao với thằng bé Tháo cái tai nghe xuống Không quay đầu lại chỉ chuyên chú nhìn đường phía trước Nói khách hàng tạm thời thay đổi Thời gian chiều nay cô đi đi Tiểu bân ngồi ở bên cạnh lâm lệ vốn đang cầm con robot biến hình trên tay đột nhiên rơi xuống đất ngẩng đầu sững sờ nhìn bóng lưng chu hàn lâm lệ nhìn ánh mắt vô tội của thằng bé mà đau lòng trong lòng đối với sự thiếu trách nhiệm người cha của chu hàn có chút thức giận giọng nói hơi kích động nói anh mới là cha của nó cô cũng là mẹ trên pháp luật chu hàn mặt không chút thay đổi nói anh anh quả thật là ngang ngạnh lâm lệ phẫn hận nhìn gáy anh trong lòng có loại xúc động muốn tiến lên gõ đầu anh ra xem trong đó có những gì Chu Hàn không trả lời, ánh mắt lại nhìn bộ dạng cô tức giận chừng mắt, phòng má qua kính chiếu hậu, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mà khi ý thức được mình đang cười, nụ cười bỗng dưng tắt phụt, chân mày khẽ nhíu lại. Khi đưa Tiểu Bân tới trường học, nhà trẻ đã bắt đầu vào lớp rồi, mặc dù hơi muộn, nhưng dù sao cũng là nhà trẻ cho nên cô giáo cũng không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai người Chu Hàn và Lâm Hệ cùng nhau đưa thằng bé tới đây rất vui vẻ, kéo tay Tiểu Bân, khom người hỏi nó khỏe hơn chưa. Thằng bé kia liếc nhìn chu Hàn đứng cạnh, lớn tiếng nói, khỏe rồi ạ. Cô giáo kia cười sờ sờ đầu nó, sau đó ngẩm đầu nhìn chu Hàn cùng lâm lệ, nói có thể nhìn thấy hai anh chị cùng nhau đưa thằng bé tới đây thật sự là tốt quá. Thằng bé rất cô đơn, không thích chơi đùa với bạn bè xung quanh cho nên bình thường tốt nhất là cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cùng cháu, để cháu trở nên vui vẻ hơn, như thế cháu sẽ không quá cô độc. chu Hàn gật đầu, sắc mặt vẫn nghiêm túc, liếc nhìn thằng bé, cũng không nói lời nào. Vẻ lạnh lùng của Chu Hàn khiến cho cô giáo có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì, nói gì thì nói, làm cha mẹ không nên lãnh đạm với con cái như thế mới phải. Tất nhiên là Lâm Lệ nhìn ra sự lúng túng của cô giáo trẻ tiến lên, cười giải vây nói, cảm ơn cô giáo, chúng tôi biết rồi. Nói xong lấy thuốc của bé từ trong túi sách ra, giao cho cô giáo, nói cô giáo, đây là thuốc của Tiểu Bân, sau khi ăn chưa xong phiền cô cho nó uống rồi ngủ. Cô giáo đưa tay nhận lấy cười gật đầu, được tôi biết rồi, sau khi ăn chưa xong sẽ cho nó uống. Cảm ơn, lâm lệ nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía thằng bé, nửa ngồi xuống nói với bé tiểu bân, ở trong trường học phải nghe lời cô giáo nói, nếu có gì khó chịu, liền nói cho cô giáo, biết không? Thằng bé gật đầu, đáp, biết rồi. Cô giáo trẻ sờ sờ đầu bé, sau đó cười nói với lâm lệ, tôi dẫn cháu vào. Vâng, làm phiền cô, lâm lệ nói. Cô giáo cười cười, nắm tay thằng bé chuẩn bị đi vào, vừa mới xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, nhìn lâm lệ cùng chu Hàn, nói, đại hội thể dục thể thao chiều nay, hy vọng hai vị cũng có thể đến tham gia cùng cháu. chu Hàn vừa định mở miệng từ chối, lâm lệ đứng cạnh đã nhanh hơn một bước đồng ý, được chiều nay chúng tôi nhất định sẽ tới. Thật sao, vậy thì tốt quá. Cô giáo hiển nhiên là hơi bất ngờ với kết quả này, cô tưởng là hai người bọn họ nhiều nhất chỉ có một người tới, không ngờ là cả hai cùng có thể tới. Chiều nay tôi không có thời gian. chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ quay đầu trực tiếp nói với cô giáo kia chiều nay công ty tôi còn có việc cho nên không thể tới được. Cô giáo nhìn anh, lại quay đầu nhìn lâm lệ một chút vẻ mặt hơi khó xử, nói thật ra cô là muốn ba thằng bé tới, dù sao anh ta cũng là cha ruột thằng bé, theo cô biết vị nàng là nghĩ hài từ ba ba tới được dù sao hắn là hài từ cha ruột, theo nàng hiểu người mẹ mới này không phải là mẹ ruột của nó, cô lo thằng bé sẽ bài xích cô. Cô giáo, cô đưa tiểu bân vào đi, chiều nay chúng tôi sẽ tới. Lâm lệ bảo đảm nói, chu hàn quay đầu nhìn cô chân mày nhíu chặt lại, người có mắt sẽ nhìn ra, vẻ mặt anh thật không vui. Cái, cô giáo nhìn bọn họ, gượng cười thỏa hiệp nói, không thì không thì thôi cũng được thật ra thì cũng không có gì, lần sau chúng tôi sẽ báo sớm một tuần cho các vị có thể trích thời gian ra. Cô không muốn vì chuyện này mà khiến cho nhà người ta không hòa thuận, nếu thế, hẳn sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống của thằng bé hơn. Cô giáo không cần băn khoăn nhiều như vậy, công việc có bận rộn nữa cũng không quan trọng bằng con cái, đại hội thể dục thể thao chiều nay nhất định chúng tôi sẽ đến. lâm lệ nói xong như là sợ cô không tin còn đặc biệt kéo chu hàn ra vẻ thân mật khoát tay anh nói anh ấy nghe tôi chu hàn nhìn chằm chằm cô có vẻ như cơn giận đang dần bộc phát nhìn ra tình hình không bình thường cô giáo chỉ lung tung gật đầu vội vàng đưa thằng bé vào chu hàn nhìn cô lạnh lùng hỏi cô có ý gì thanh âm kia cơ hồ lạnh mười mấy độ dưới không không có ý gì chẳng lẽ mong muốn một người cha tham gia vào hoạt động tập thể trong trường của con trai rất quá đáng sao lâm lệ nhìn lại anh thái độ không hề có ý nhượng bộ cô có tư cách gì quyết định thay tôi nhìn chằm chằm cô hai tay hai bên hông nắm chặt chu hàn đè nén cơn giận trong lòng bởi vì tôi là vợ anh a lâm lệ khiêu khích nói những lời này hoàn toàn là nhằm vào câu anh vừa nói trên đường tới cô cũng là mẹ trên pháp luật chu hàn trợn mắt nhìn cô một lúc lâu cuối cùng không nói lời nào xoay người rời đi Lâm lệ dí dỏm lè lưỡi với bóng lưng anh có loại thích thú sau khi được như ý quay đầu liếc nhìn phòng học phía sau, tiểu bân ở bên trong đang nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười với nó tay vẫy vẫy nó, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân chu Hàn. chu Hàn dường như không có ý định đợi cô, lúc này vừa mới lên xe, liền khởi động xe chuẩn bị rời đi. Lâm lệ chạy chậm tới đây, thấy động tác của anh, vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vì chạy gấp rút cho nên thở hồn hển nhìn anh nói, này, anh định bỏ tôi lại đây hả Người đàn ông này cũng quá nhỏ ngọn đi Chu Hàn nhìn cũng không nhìn cô Liền khởi động xe đi ra ngoài Bất kể cô đã thắt dây an toàn hay chưa Đồ nhỏ ngọn Lâm lệ nhỏ giọng nói thầm Đưa tay kéo cái dây an toàn chuẩn bị thắt cho mình Đột nhiên xe bị Chu Hàn phanh gấp dừng lại Mà theo quán tính Lâm lệ đổ ập về phía trước Sau đó bịch một tiếng đầu va vào cái kính phía trước xe Cái chán bị va đập đau đớn Á Lâm lệ đưa tay xoa xoa cái chán khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà nhăn nhó ngồi thẳng quay đầu nhìn chu hàn có chút ủy khuất có chút bất mãn nói anh không đến nỗi thế chứ chả đũa như thế anh muốn mưu sát hả. chu hàn quay đầu nhìn cô một cái chỉ nói nhìn dáng vẻ của cô không có gì đáng ngại anh còn như thế nữa hẳn là tôi sẽ mất mạng lâm lệ tức giận nói tay không ngừng xoa xoa cái chán chu hàn không nhìn lại cô quay đầu nhìn cái xe phía trước trên xe đã có người bước xuống tháo dây an toàn cũng mở cửa xuống xe Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại thế mới nhận ra hóa ra là tông xe rồi, phía trước đầu xe là đuôi một chiếc BMW đang định lách mình vào, nhưng mà may là Chu Hàn kịp thời phanh xe, hai xe không va chạm mạnh lắm. song điều khiến Lâm Lệ giật mình là người từ trên xe bước xuống, là người trong lòng trình tường hơn chục năm nay tiêu tiêu. chương 12, Kẻ Nực Cười Có vài người luôn muốn tránh xa, thế mà hết lần này đến lần khác lại gặp phải có một số việc muốn quên đi, nhưng người trong quá khứ lại luôn xuất hiện nhắc nhở mình những đau đớn trong quá khứ. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Lệ khi nhìn thấy Trình Thường bước xuống từ chiếc xe phía trước đứng cạnh tiêu tiêu. Chu Hàn tiến lên, đôi mắt nhìn tình huống hai chiếc xe va chạm, may mắn anh kịp thời phanh xe tình huống cũng không tính nghiêm trọng. Tiêu tiểu tức giận tiến lên, liếc nhìn xe, lửa giận trên mặt càng rõ rệt, ngẩng đầu hô lên với Chu Hàn, "Này, anh có biết lái xe hay không vậy? Không thấy được xe đi ra ngoài sao, cứ trực tiếp đụng vào như vậy, mắt của anh bị mù sao?" Chu Hàn cau mày, giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, nguyên buổi sáng hôm nay đã chậm, vừa rồi còn đưa thằng bé đến lớp, hiện tại anh thật không có dư thời gian để thảo luận với cô ta vấn đề đúng hay sai. ngẩng đầu có chút nghiêm nghị, trực tiếp nói với người phụ nữ trước mắt, tình huống không tính là nghiêm trọng, chuyện bồi thường tôi cũng không so đo, nhưng mà hiện tại tôi rất bận cho nên phiền toái cô lùi xe ra, đừng cản đường. Nói xong, Chu Hàn liền muốn xoay người đi vào trong xe. Thấy anh muốn đi, Tiêu Tiêu một tay tóm tay anh lại, nhìn chằm chằm anh lớn tiếng nói, "Này, anh có ý gì a? Cái gì gọi là chuyện bồi thường anh không so đo, anh đụng phải xe của tôi còn nói đó là lỗi của tôi sao?" Chu Hàn cao mày, liếc nhìn cô ta đang nắm cánh tay của mình, lần nữa ngẩm đầu nhìn cô ta chỉ lạnh lùng hỏi chẳng lẽ cô cho rằng tai nạn này là lỗi của tôi sao. Thấy anh không đi tiêu tiêu lúc này mới buông anh ra, vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là lỗi của anh tôi đang lái xe bình thường anh không có mắt đụng vào, không phải là anh sai thì là ai sai. Nhìn thấy phía sau trình Tường bước xuống xe, lại càng như tìm được chỗ dựa vậy, xoay người sang chỗ khác kéo tay trình Tường. Làm nũng nói, anh thường, người này đụng phải xe còn không định bồi thường rõ ràng, xe em vừa mới đi bảo dưỡng, đây cũng là xe mới của em, hôm qua mới vừa lấy giấy phép, không thể cứ quên đi như vậy. Chu Hàn nâng mắt nhìn về phía trình tường, liếc một cái liền nhận ra người đàn ông này là người lôi kéo tranh cãi gì đó với Lâm Lệ ở cửa công ty hai ngày trước nghĩ thầm, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lâm Lệ trong xe cho dù cách trước kính chắn gió của xe anh vẫn nhìn ra Lâm Lệ vào thời khắc này có vẻ mặt có bao nhiêu cứng nhắc. Nếu như anh đoán không lầm, người đàn ông này là người trước kia bỏ rơi cô trong hôn lễ Nếu quả thật là như vậy, người phụ nữ trước mắt này cũng rất có khả năng chính là người đàn bà phá hủy hôn lễ kia của cô Suy đoán trong lòng khiến cho chu Hàn lần nữa quay đầu nhìn cặp nam nữ trước mắt, nhìn hai người ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị, khóe miệng càng khinh thường, chỉ vào con đường tiêu tiêu vừa mới chạy tới, nói con đường này không phải là đường một chiều sao, xe của cô lái từ bên này sang vốn đã là không đúng luật hơn nữa cô quẹo cua nhưng không nhìn đèn, đây cũng là vấn đề của tôi sao? Tôi tiêu Tiêu cứng họng, phẫn hận nhìn anh một câu phản bác cũng không thể nói ra, nhưng mà bị anh nói như vậy, mình cũng không cam lòng, cho nên quay đầu lôi kéo tay của trình Tường, làm nũng nói, anh thường em mặc kể, đây là xe em mới lấy giấy phép, lúc này mới đi được mấy ngày, hiện tại biến thành như vậy, anh ít nhất phải bồi cho em tiền sơn sửa. Trình thường biết chuyện này là bọn họ đuối lý, nhưng mà tiêu thiêu từ nhỏ đã bị nuông chiều rồi, ở trong từ điển của cô cũng chưa từng có cách từ nhận sai xin lỗi gì cả, nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, lúc này đang định mở miệng, nhưng liếc thấy lâm lệ ngồi ở trong xe, sau đó bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm người trong xe có chút ngoài ý muốn lúc này lầm bẩm lâm lệ. tiêu tiêu bên cạnh nghe vậy nếu mày nhìn theo ánh mắt của anh vừa lúc đối diện với ánh mắt của lâm lệ trong xe bất ngờ là gặp phải người phụ nữ này ở đây khoe mắt liếc về phía trình tường chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm lâm lệ vẻ mặt áy náy ánh mắt nhìn cô ta lại càng có loại cảm xúc chiều mến khó tả mà cái loại ánh mắt chiều mến này cô từng quen thuộc như vậy Chỉ là trong thời gian ngắn gần đây cô không còn trông thấy từ trong mắt của anh nữa Cho dù lúc cô khổ sở bị thương, anh thường cũng sẽ ôm cô vào trong ngực như là bù đắp An ủi cô trêu chọc cô vui vẻ Là từ từ lúc nào quan hệ giữa cô và anh thường lại biến thành như vậy Hình như là từ sau hôn lễ của anh, cô cho là hôn lễ không cọt Đứa nhỏ đã mất người phụ nữ kia rời đi, anh sẽ theo mình về Mỹ, nhưng mà cũng không hề Chẳng những anh không cùng cô về Mỹ, trong khoảng thời gian này hình như còn có ý tránh cô, cô hẹn anh 10 lần, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều nói mình rất bận rộn, rồi biến mất cũng không cùng cô đi ăn cơm, trước kia không phải như thế, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô gọi một cú điện thoại, cho dù là có chuyện quan trọng hơn nữa, anh cũng sẽ gạt sang một bên, sau đó chay như bay đến bên cạnh cô, nhưng mà hiện tại cô gọi điện thoại cho anh 10 lần thì có đến 11 lý do tới cự tuyệt cô. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng đã thay đổi ư, không còn thương yêu cô nữa, không hề đặt cô ở vị trí đặc thù nhất trọng yếu nhất trong lòng nữa. Tại sao người luôn thay đổi, là trùng viễn thay đổi, cái người hồi trước luôn miệng nói muốn yêu cô cả đời nhưng giấu cô qua lại với người phụ nữ khác thậm chí có nhà cửa ở bên ngoài, hiện tại trình tường cũng vậy, không còn là trình tường lúc ban đầu nữa, khiến cho cô không thích chứng được. Tại sao tất cả mọi người đều thay đổi, không còn giống như trước, giống như lúc trước bọn họ còn chưa lớn lên, như vậy thật vui vẻ không tốt sao? Nghĩ tới, lửa giận trong lòng tiêu tiêu càng sâu thêm chút ít buông cánh tay trình tường ra chạy thẳng về phía lâm lệ, vừa lấy tay gõ ầm ầm cửa xe, vừa kêu to, mở cửa cô mở cửa ra cho tôi. Trình tường lấy lại tinh thần, bước lên phía trước muốn kéo tiêu tiêu ngăn cô lại. Tiêu tiêu em làm gì vậy? Tiều tiều cũng chẳng thèm quản anh ta tay như cũ gõ cửa xe cô mở cửa ra cho tôi, mở ra. Nện lên cửa xe mấy cách chưa mở, sau đó lại còn chưa hả giận lấy chân đá mạnh lên thân xe trong miệng không ngừng làm nhàm, mở ra, mở ra cho tôi. Cửa sổ xe bằng kính chậm rãi hạ xuống, lầm lệ quay đầu nhìn người ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng không mang một tia tình cảm, chỉ lạnh lùng mở miệng, nói có chuyện gì sao. Tiêu tiêu phẫn hận nhìn cô, ngón tay chỉa về phía cô tàn bạo hỏi, có phải là cô hay không, có phải cô cố ý đụng vào xe của tôi hay không? Tiêu tiêu em đang ở đây nói vớ nói vẩn gì hả? Trình tường vừa kéo cô ta, giọng điệu nặng nề, lâm lệ sẽ không làm chuyện như vậy. Tiêu tiêu quay đầu nhìn trình tường, nói anh tưởng chính là cô ta, cô ta hận em, cũng hận anh, cho nên muốn lái xe tới đụng chúng ta. Nói xong, quay đầu tàn bạo nhìn chằm chằm lâm lệ. Cô ấy hận em, cũng hận anh. Nghe vậy trình thường như là bị đà kích cả người như là giật mình Nhìn chằm chằm lâm lệ trên mặt vẻ mặt khó tia đau đớn Lâm lệ trong lòng cười lạnh thật cảm thấy nực cười cực hạn Buồn cười tiêu tiêu thế nhưng có thể mở mắt nói lời bịa đặt Nói cô suối bảy chu hàn cô ý đụng vào chẳng lẽ cô ta chỉ có thể nói ra những lời này thôi sao Tính là chiếc xe này là cô ta mới mua Mà bọn họ ngồi ở bên trong cho nên tức giận cho là cô muốn làm khó bọn họ trực tiếp suối chu hàn bên cạnh lái xe đụng vào Bọn họ là không phải là quá coi trọng cô chứ, thế nhưng có thể xem cô thần thông quảng đại như vậy. Buồn cười hơn chính là vẻ mặt của Trình Tường, anh ta lại tin tưởng lời của cô ta phải không? Ha ha, thật sự là quá nực cười, ông hề có logic như thế mà anh ta lại tin được đây chính là người đàn ông mình mê luyến hơn 10 năm sao? Ánh mắt hồi đó của cô thế nhưng kém đến nỗi như vậy. Nhìn bọn họ, lâm lệ kéo kéo khóe môi nói, các người nhất định cho là như vậy vậy thì tôi cũng chẳng có lời gì để nói thêm nữa. Nói xong trực tiếp quay đầu, đẩy cánh cửa kính xe lên, sau đó cũng không thèm liếc thêm họ một chút nào nữa. Tiêu tiêu lôi kéo trình tường, chỉ vào lâm lệ trong xe nói, anh nhìn thấy không anh tường, cô ta thừa nhận chính miệng cô ta đã thừa nhận chính là cô ta, là cô ta cố ý, người phụ nữ này thật xấu, tâm cơ quá nặng, cô ta muốn báo thù chúng ta, cô ta muốn hại em, người như vậy anh còn nhớ cô ta làm gì? Ánh mắt cô Trình tường nhìn chằm chằm lâm lệ, tựa hồ tiêu tiêu bên cạnh nói một chữ đều không nghe lọt. Chu Hàn mắt lạnh thấy trò khôi hài này, nhớ tới bộ dạng lâm lệ ngày hôm trước khóc ở trong bệnh viện, nhớ tới bộ dạng lâm lệ ngày hôm qua gục nôn mửa ở trước bồn cầu, nhớ tới vẻ mặt cô đơn của cô ở đại viện cơ quan tối hôm qua, trong lòng thấy không đáng thay cô, người đàn ông trước mắt này, không gánh vác được tình cảm 10 năm của cô, không đáng vì anh ta mà biến mình gầy ốm đi như thế, một chút cũng không đáng giá. Thấy trình tường không phản ứng, trong lòng tiêu tiêu rất tức giận, trong khoảng thời gian này buồn bực cùng không như ý làm cho cô ta rất là buồn bực. Hôm nay vừa lúc thừa cơ hội này bộc phát ra ngoài, đi ra phía trước vỗ cửa xe trong miệng mãnh liệt mắng, lâm lệ cô đi ra ngoài cho tôi, làm cái gì trốn ở bên trong, có thể làm như vậy còn không dám đi ra ngoài a Cô cho rằng chiếm được một chút ái náy trong lòng anh tường đối với cô có thể không kiêng sợ như vậy sao, tôi nói cho cô biết tôi. Tiêu tiêu. Phía sau Trình Tường hô lên, giọng nói lạnh lùng có chút nặng nề, nhìn cô ta nói, "Đủ rồi." Tiêu Tiêu cả người chấn động, chợt dừng lại, quay đầu lại, nhìn Trình Tường, quát miệng, trong mắt hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào nói, "Anh Tường, anh hung dữ với em." Anh chưa từng nói quá nặng với cô, chưa từng hung dữ với cô. Lần đầu tiên nhìn nước mắt của tiêu tiêu trình tường cảm thấy mệt mỏi có chút nói không ra lời chán ghét cùng chết lặng cô tự hồ vẫn là cô bé năm đó giống như chưa từng có lớn lên nhưng cô bé trước kia trong mắt anh bây giờ đã không còn đáng yêu nữa thậm chí có loại cảm giác khiến lòng người mệt mỏi Không nhìn lại cô ta nữa trình tường trực tiếp xoay người đi về phía trước xe lúc đi qua bên cạnh chu hàn nói thật xin lỗi lần này là chúng ta sai phí sửa chữa xe đến lúc đó gửi hóa đơn cho tôi Lấy danh thiếp từ trong túi mình ra đưa tới cho anh. Chu Hàn đưa tay nhận lấy, khóe miệng nửa cười như là mang theo ý chào phúng, lãnh đạm nói một câu yên tâm, hóa đơn tôi nhất định sẽ gửi đi qua. Trình Tường không nói cái gì nữa, lướt qua anh trực tiếp lên xe. Thấy anh muốn đi tiêu tiêu vội vàng lau khô lệ trên mặt chạy lên trước đuổi theo anh thường, chờ em một chút. Đợi xe của bọn họ rời đi. Lúc này chu Hàn mới xoay người trở lại trên xe thấy Lâm Lệ như người nhìn ra ngoài cửa sổ Trên mặt nhìn không ra một chút tâm tình Chỉ là bàn tay đặt ở trên đùi đang nắm chặt lại Cũng đã tiết lộ cảm xúc giờ phút này của cô chu Hàn không nói thêm cái gì Khởi động xe lên đường tiếp tục chạy tới công ty chương 13, đồng bệnh thương liên Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại chu Hàn quay đầu chỉ thấy ánh mắt của Lâm Lệ nhìn chằm chằm phía ngoài Vẻ mặt rất chăm chú, nhưng ánh mắt thì trống rỗng Từ khi lên xe cô cứ ngồi như vậy, thậm chí đến tư thế cũng không đổi, mà cái chán vừa nãy không cẩn thận đụng vào giờ có chút hồng hồng, hơi sưng, nhưng dường như cô không thèm quan tâm. Chu Hàn trầm tĩnh nhìn cô một lúc lâu, cho đến khi đèn đỏ chuyển, những chiếc xe phía sau bất mãn bấm còi thúc giục, lúc này mới hồi phục tinh thần, lái xe rời đi. Khi Chu Hàn đậu xe ở tầm hầm nhà để xe công ty, Lâm Lệ vẫn giữ nguyên tư thế cùng vẻ mặt, như là không hề biết họ đã đến nơi. Chu Hàn im lặng tắt máy cũng không lập tức mở cửa xuống xe. Suy nghĩ của Lâm Lệ vẫn dừng lại ở thời khắc vừa rồi, trong đầu còn sót lại vẻ mặt của Trình Tường. Trong lòng lạnh lẽo giống như những mảnh vỡ thủy tinh, rơi là tà đầy đất. Vì sao trái tim lại đau đớn thế này, giống như bị Kim châm rất khó chịu cô cho rằng lúc thấy anh ta xoay người rời đi, lúc bác sĩ nói đứa bé không còn cũng là lúc cô quyết định kết thúc mối tình suốt 10 năm này. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghi vấn của anh ta thì lại đau lòng, đau lòng cho tình cảm 10 năm của mình lại trao cho một người không hề tin tưởng mình, bản thân càng vì thế mà đau đớn cho cái giá phải trả quả thật không đáng giá. Cô còn muốn nhớ thương cuộc tình vô nghĩa với anh ta kia bao lâu nữa? Thành âm chu hàn lạnh lùng, thô sắp, không có cảm xúc. Nghe tiếng, lâm lệ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú phía ngoài, lúc này mới phát hiện thì ra bọn họ không biết khi nào thì đã tới công ty. Quay đầu, vừa lúc đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Chu Hàn, trải qua hơn nửa tháng sống chung, lâm lệ đã từ từ thích ứng, biết anh cũng sẽ không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, chỉ thản nhiên nói đến rồi. Chu Hàn dơ tay lên nhìn đồng hồ một chút nhìn lại cô, lạnh giọng nói đúng vậy, đã đến 10 phút rồi. Lâm lệ sừng suốt vẻ mặt có chút chật vật buồn bực, nhỏ giọng nói thầm, đến tại sao không nói sớm. Vừa nói vừa tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xuống xe cô không muốn bộ dạng hoảng loạn của mình bị người khác nhìn thấy, như vậy làm cho cô có cảm giác bị nhìn trộm, rất không được tự nhiên, rất không thoải mái. chu Hàn cũng mở cửa bước xuống, vừa nói cô xác định tôi nói cô có thể nghe được. Vừa rồi, cô căn bản chỉ chìm trong thế giới của riêng mình, mạch suy nghĩ xâm chiếm đầu óc, anh gọi hay không gọi hẳn là cũng chẳng có gì khác nhau. Lâm lệ cắn môi, trong lòng tất nhiên biết rõ đáp án, nhưng cảm giác bị người ta vạch chân thẳng thừng như thế này chẳng vui vẻ gì cô rất không thích. Không quay đầu cũng không cãi lại, lâm lệ cầm túi sách bước nhanh đi về hướng thang máy. chu Hàn đi qua, bước đi trầm ổn, đứng bên cạnh cô chờ những chữ số trên vách tường thay đổi. Lâm lệ không nhìn, chỉ hơi đá đá sàn nhà, tạo ra tiếng vang rất nhỏ. chu Hàn nhàn nhạt mở miệng, người đàn ông kia chính là người bỏ rơi cô trong hôn lễ sao. rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của anh lại cực kỳ khẳng định giống như đó là sự thật mọi người đều biết, không cãi lại được. Nghe vậy, động tác trên chân lâm lệ dừng lại, nắm túi sách cũng chặt hơn, không ngẩng đầu chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng ừ. Âm thanh nhỏ như mũi, nhưng tính giác chu hàn không tệ hẳn là không để hụt mất cô nói cái gì. Đinh. Rốt cuộc thang máy cũng tới, bên trong không có người, Chu Hàn bước vào trước, mà bên ngoài thang máy, Lâm Lệ như là vẫn chưa dứt ra khỏi câu hỏi của Chu Hàn, thẫn thờ đứng đó, không động đậy. Khẽ nhíu mày, Chu Hàn lạnh lạnh hỏi, không đi vào sao? Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh, cất bước đi vào. Phòng làm việc của họ ở tầng 26, bầu không khí trong thang máy có phần lúng túng. chu Hàn đứng thẳng tắp một bên, trên tay cầm cặp công văn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt vẻ mặt vẫn nguyên vẻ hờ lạnh lùng, mà lâm lệ thì nhìn chăm chú vào hàng chữ trên màn hình tinh thể lòng từ từ nhảy lên, trong lòng khẽ lầm bẩm theo. Bởi vì là giờ làm việc thang máy một mạch đi lên cũng không phải dừng lại trực tiếp lên thẳng tầng 26 cho nên bầu không khí quỷ dị này cũng không kéo dài quá. Khi thang máy đinh một tiếng báo hiệu đã đến cửa mở, Lâm Lệ vừa định bước ra ngoài, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Chu Hàn, nói xem ra ánh mắt cô nhìn đàn ông cũng không ra gì. Lâm Lệ sững sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu thì Chu Hàn đã đi xa thân ảnh biến mất ở phía sau cánh cửa phòng làm việc của anh. Ra khỏi thang máy, xài bước tiến lên, khi anh mở cửa phòng làm việc ra, hướng về phía bóng lưng của anh nói, ánh mắt của anh cũng chẳng ra làm sao cả. chuyện của anh mẹ chu đã nói với hết với cô năm xưa anh một mực vì mẹ của tiểu bân mà không tiếc cắt đứt quan hệ với gia đình bạn bè nhưng đến cuối cùng vẫn là rơi vào nước chia tay hơn nữa chuyện Thiểu bân cố ý đẩy an nhiên lần trước có lẽ chính là do mẹ tiểu bân xúi dục một người lợi dụng chính con đẻ mình làm chuyện xấu hẳn không thể nào tốt được chu hàn nghe vậy tay cầm nắm cửa đột nhiên dừng lại bóng lưng nhìn qua cũng có hơi chút cứng nhắc Sau khi nói xong, Lâm Lệ cũng hơi hối hận, hối hận tại sao phải sát muối trên vết thương người khác, rõ ràng mình cũng biết đau đớn bao nhiêu, khó chịu bao nhiêu. Cô nhìn ra trong lòng chu Hàn yêu mẹ Tiểu Bân thế nào, mà anh lạnh nhạt và không quan tâm Tiểu Bân có lẽ cũng là bởi vì yêu càng sâu hận càng nhiều. Nắm chặt túi sách trong tay, Lâm Lệ nhìn bóng lưng cứng nhắc kia khá miệng muốn nói, lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Mà đang lúc lâm lệ lúng túng, chu Hàn đột nhiên mở miệng cười nhạt nói, xem ra chúng ta thật đúng là đồng bệnh thương liên cũng không có xoay người trực tiếp mở cửa vào phòng làm việc. Lâm lệ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm cửa phòng làm việc vừa đóng lại, rõ ràng anh cười nói, nhưng cô có thể cảm giác được thanh âm kia có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chua xót. đột nhiên có loại cảm giác đau lòng nói không nên lời cũng không biết cho mình hay là cho anh, cũng có thể vì bọn họ trải qua giống nhau, cùng khổ sở giống nhau. đồng bệnh tương liên, đúng vậy a, đúng là đồng bệnh tương liên, có những kinh nghiệm giống nhau mới có thể có nhận thức tương đồng. Nếu tính ra anh còn thảm hơn mình, anh cùng mẹ tiểu Bân là Thanh Mai trúc mã, với tính cách của anh, vì yêu mà không tiếc phản bội bạn thân cũng muốn cùng cô ta ở chung một chỗ, hẳn là đã yêu sâu đậm đến không thể thoát ra. Cho nên mới có quyết tâm đưa cô ta ra nước ngoài như thế. Tình cảm và tình yêu đòi hỏi sự tích lũy và lắng đọng của thời gian, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng không phải nói hôm nay thích ngày mai có thể mở miệng nói yêu. Nếu mình dùng 10 năm để yêu Trình Tường, coi Trình Tường là toàn bộ cuộc sống của mình, vậy anh là dùng mười mấy năm để yêu một người phụ nữ, không tiếc vì cô ta mà có thể buông tha tất cả. Bị thương, sợ rằng so với mình anh còn bị tổn thương sâu hơn, nặng hơn nhiều. Khẽ thở dài trong lòng, xoay người trở về chỗ ngồi của mình, mở máy tính, đem túi sách vào ngăn kéo dưới bàn làm việc còn suy nghĩ quanh quẩn chủ đề vừa rồi. Muốn tra cứu công việc hôm nay, đến khi mở ra lịch làm việc ra mới nhớ tới hôm qua mình không đi làm thật là không theo kịp việc hôm nay. Đứng dậy chuẩn bị gõ cửa đi vào, hỏi anh sắp xếp lịch trình hôm nay có văn kiện giấy tờ nào quan trọng muốn cô làm không? Mới đi tới trước cửa phòng làm việc chuẩn bị đẩy cửa vào, lại nhớ bóng lưng cô đơn vừa rồi. lắc đầu, xoay người đi phòng giải khát, rót cho anh cốc cà phê, lúc này mới bưng cà phê gõ cửa. Đi vào thanh âm Chu Hàn ở bên trong vọng tới, thanh âm vẫn trầm thấp lạnh nhạt. Lâm Lệ đẩy cửa đi vào, thấy Chu Hàn đang thu dọn tài liệu, giấy tờ cho vào cặp công văn, bộ dạng chuẩn bị rời đi. Bưng cà phê tiến lên, hỏi anh chuẩn bị đi ra ngoài? Chu Hàn gương mắt nhìn cô một cái, chỉ nhẹ giọng đáp, ừ động tác trên tay không ngừng lại, bỏ một phần văn kiện, giấy tờ thu thập xong vào túi, cầm điện thoại di động bên cạnh gọi cho từ trợ lý, từ trợ lý, liên lạc với khách hàng xong chưa? Vâng, liên lạc được rồi, bọn họ đồng ý chuyển sang sáng sớm từ trợ lý ở bên kia điện thoại lưu loát trả lời. Tốt, ở bãi đỗ xe chờ tôi, tôi lập tức đến ngay cốt điện thoại, Chu Hàn cầm túi chuẩn bị rời đi. Thấy Chu Hàn muốn đi, Lâm Lệ mở miệng hỏi, cái kia, hôm nay có giấy tờ gì muốn tôi sửa sang lại không? Mặc dù cô làm thư ký có chút không xứng chức cũng chẳng thể giúp nhiều lắm, nhưng sửa sang lại giấy tờ biêu kiện gì đó cô cũng có thể đảm nhiệm. Chu Hàn nhìn cô một cái tiện tay cầm một phần giấy tờ trên bàn giao cho cô, nói, giúp tôi xem phần giấy tờ này, làm bản báo cáo tóm tắt, ngoài ra trong email có một phần văn kiện in ra để trên bàn làm việc cho tôi. Lâm Lệ gật đầu cầm lấy giấy tờ bưng cà phê đi theo anh ra khỏi phòng làm việc thấy anh sắp vào thang máy, đột nhiên nhớ tới chiều nay nhà trẻ của Tiểu Bân có đại hội thể dục thể thao, liền lên tiếng gọi lại hắn. Chờ một chút, Chu Hàn quay đầu lại, nhìn cô khẽ nhíu mày, hỏi còn có chuyện gì. Lâm Lệ đặt cà phê và giấy tờ trong tay lên trên bàn, chạy chậm đến bên cạnh anh, nói cái kia cái kia khi nào thì anh quay lại công ty. Cô nhìn ra mặc dù tiểu bân sợ anh, nhưng vẫn thích anh, mỗi lần thấy anh ánh mắt đứa bé kia cơ hồ phát sáng, nếu như chiều nay anh không đến, thằng bé có lẽ sẽ rất thất vọng. chu Hàn cao mày, nhìn chằm chằm cô. Đại hội thể dục thể thao chiều nay, anh thật không đi sao? Lâm lệ nhìn anh, hỏi có chút không xác định, nếu như anh khăm khăm không, không đi, cô cũng chẳng có cách nào, dù sao anh ta cũng không thật nghe cô. chu Hàn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp xoay người vào thang máy. Chương 14: Sóng gió ở nhà trẻ. Ngồi trước máy vi tính, Lâm Lệ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trong tay, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, Chu Hàn vẫn chưa về. Khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đến trước máy in đem tài liệu đã được sửa sang tốt in ra để vào trong phòng làm việc của Chu Hàn. Lúc đi ra bắt tay vào sửa sang lại đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Mới vừa rồi, cô giáo Trần ở nhà trẻ đã gọi điện thoại tới, xác nhận lại cô cùng Chu Hàn buổi chiều sẽ ghé qua nhà trẻ, mặt khác nhắc nhở cô hy vọng cô có thể đến sớm nửa giờ, bởi vì trong nhà trẻ mỗi một em nhỏ đều phải tham gia một hạng mục thể thao cho nên phía nhà trẻ hy vọng cha mẹ có thể tới sớm nửa giờ ở bên cạnh giúp các em nhỏ vận động nóng người trước. Về việc Chu Hàn có đi hay không Lâm Lệ đã không thể như lúc sáng qua quyết Chu Hàn chắc chắn sẽ đi cho nên cô chỉ nhận lời mình nhất định sẽ tới nhà trẻ sớm nửa giờ để cho cô giáo yên tâm. Lúc lâm lệ đến nhà trẻ Tiểu Bân đang ngồi một mình ở trong góc, ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm các bạn học khác trong lớp. Mà đa số cha mẹ các bạn nhỏ khác trong lớp đều đã tới rồi, nhưng mà cũng có số ít chỉ có ba hoặc chỉ có mẹ, bọn nhỏ vừa làm nũng vừa khoa tay múa chân chuyện gì đó trong lòng ba mẹ mình, mà cha mẹ của bọn họ luôn sùng nịnh nhìn con họ ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Lâm lệ đi tới, dừng lại trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng gọi Tiểu Bân. Khóe miệng mang theo nụ cười. Đứa nhỏ sững sờ quay đầu, bình tĩnh nhìn cô trong mắt sáng ngời ánh lên một tia mừng, sau đó nhìn xung quanh phía sau cô một chút, khi không tìm được thân ảnh mà mình chờ đợi ánh sáng trong đôi mắt kia lại từ từ tiêu tán đi cúi đầu tay trái nắm tay phải của mình. Lòng lâm lệ dâng lên tia đau lòng, vì sự cô đơn trên mặt của bé, cô biết bé cô đơn là bởi vì không nhìn thấy cha nó, mặc dù nó không nói một câu, nhưng mà cô biết rõ trong lòng bé hẳn là khát vọng chu Hàn yêu nó cho dù là trước kia chu Hàn có lạnh nhạt với nó. Lâm lệ đưa tay muốn sờ sờ đầu của bé, lại bị bé nghiêng người tránh ra. Thua tay lại, nhẫn nại ngồi xuông ở trước mặt bé, khẽ cười giọng nói hết sức nhu hòa nói với bé tiểu bân, lát nữa muốn tham gia hạng mục thể thao gì. Gì đến giúp con làm nóng người trước có được hay không? Đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu, hỏi, ba đâu? Lâm lệ cười tận lực giải thích ba bận việc, rất nhiều việc ba con vốn là muốn tới, nhưng mà tạm thời có chuyện cho nên mới không tới được. Đôi mắt đen nhánh của bé nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Lệ thấy vậy Lâm Lệ có chút chột dạ chỉ đành phải đưa thay sờ sờ đầu của bé, hỏi, sao vậy? Lần này bé cũng không tránh ra, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mở miệng nói, ba không thích con. Không phải câu hỏi, giống như đã sớm xác nhận chuyện thực. Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lệ run lên, bình tĩnh nhìn đứa nhỏ trước mắt này có chút phản ứng không kịp sừng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cố gắng muốn giải thích không, không phải như thế. Ba của con không phải không thích con, cha con cũng rất yêu con, chẳng qua là cha con rất bận rộn, bởi vì cha con muốn mua cho tiểu bân người máy tốt nhất, cho tiểu bân phòng ở thật to, cho con cuộc sống tốt nhất, cho nên công việc của cha con rất bận rộn, bận rộn kiếm tiền, cho nên cha con mới không có nhiều thời gian và tinh thần ở cùng tiểu bân, nhưng dù cha con không có ở bên cạnh con, không có nghĩa là cha con sẽ không yêu thích con. Chỉ là tình yêu thương của cha con không giống với tình yêu thương của những người ba khác thôi. Bản thân Lâm Lệ cũng cảm giác những lời nói này của mình quá giả dối, nhưng khi nhìn vẻ mặt bi thương của đứa nhỏ kia, cô thật sự không đành lòng nói chu Hàn không thương bé. Đứa nhỏ bình tĩnh nhìn cô cũng không biết có tin lời của cô hay không, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy một lúc lâu, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Sự nhạy cảm của thằng bé khiến cho Lâm Lệ đau lòng, muốn đưa tay ôm bé vào trong lòng nói cho bé biết cho dù toàn bộ thế giới không có người yêu thương bé, mình cũng sẽ yêu thương bé. tại sao khúc mắc yêu hận của cha mẹ lại tính trên đầu đứa nhỏ rõ ràng đứa nhỏ là vô tội nhất bị tổn thương nhất trong lòng khẽ than cuối cùng không tiến lên ôm bé chỉ chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại sờ sờ đầu của bé nói tiểu bân con ngồi ở chỗ này gì đi ra ngoài một chút đứa nhỏ không ngẩng đầu chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình cũng không có mở miệng nói được hay không được trong lòng khẽ thở dài Lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài vừa lúc thấy được cô giáo Trần đang đi về phía mình, cười nhạt nghênh đón, "Cô giáo Trần." "Chu phu nhân." Cô giáo Trần cười nói, nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy thân ảnh của Chu Hàn hỏi, "Chu tiên sinh không tới sao?" Lâm Lệ gật đầu, giải thích nói, "Vâng, anh ấy tạm thời có việc ra ngoài đàm phán công chuyện với khách hàng, cho nên không tới kịp." Cô giáo Trần cười gật đầu thật ra thì nhìn tình cảnh sáng nay, cô cũng không quá hy vọng cha của bé không tới coi như là đã đoán trước được nói. Vậy chu phu nhân ở chỗ này cùng tiểu bân một lát đi, chờ lát nữa đại hội thể dục thể thao bắt đầu chúng tôi sẽ dùng loa thông báo cho mọi người đến tập hợp ở sân vận động. Lâm lệ gật đầu, được, sau khi căn dặn xong, cô giáo Trần chuẩn bị xoay người trò chuyện với phụ huynh một số em nhỏ khác. Lâm lệ nghĩ đến cái gì, gọi cô lại cô giáo Trần tiểu bân đã uống thuốc chưa? Cô vừa hỏi cái này, lúc này cô giáo Trần mới nhớ tới chuyện buổi sáng cô có nói sau khi ăn cơm xong cho bé uống thuốc, nhưng mà bận rộn chuyện đại hội thể dục thể thao, nhất thời thật đúng là quên mất vội vàng ngượng ngùng nói, xin lỗi xin lỗi, này bận một hồi, thuốc này còn không uống, còn đang để ở trong phòng làm việc của tôi, tôi sẽ đi lấy đưa cho cô. Nói xong, vội vàng xoay người ra khỏi phòng học đi về phía phòng làm việc của mình. lầm lệ gật đầu quay đầu liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi lần nữa nhìn điện thoại trong tay theo cô giáo trần đi ra khỏi phòng học đứng ở trước cửa phòng học đóng cửa phòng học lại tìm số điện thoại của chu hàn trực tiếp gọi cho anh cô muốn cố gắng lần cuối cùng vì đứa nhỏ bên trong mà khuyên chu hàn có thể tới đây cho dù là nửa đường chạy tới ít nhất có thể khiến thằng bé tin tưởng ba nó yêu nó cũng không phải giống như trong suy nghĩ của mình là ba của bé không thích mình điện thoại được kết nối rất nhanh nhưng mà kêu vài tiếng cũng không có người nhấc máy Cúp điện thoại, lại gọi lại cho anh, điện thoại là kết nối, nhưng mà vẫn không có ai nhấc máy, nhìn cô giáo Trần cầm lấy thuốc đang đi tới đây, Lâm Lệ bỏ cuộc cúp điện thoại trong tay. chu Phu Nhân, đây là thuốc của Tiểu Bân. Cô giáo Trần giao túi nhựa trong tay cho Lâm Lệ, trước đó còn lấy nước ở trong phòng làm việc của mình mang tới, đều đưa cho Lâm Lệ, nước tôi cũng đã pha ấm rồi có thể cho đứa nhỏ uống thuốc ngay. Lâm Lệ nhận lấy cảm kích sự chu đáo của cô chân thành nói cảm ơn, cô giáo Trần cảm ơn cô. Không khách khí cũng là sơ suất của tôi. Cô giáo Trần cười cười. Đây là con cái nhà ai? Mà đúng lúc này trong phòng học đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, nghe thanh âm này là tiếng người lớn phát ra, giọng nói lạnh thấu xương hung hãn. Hai người ngoài cửa trao đổi ánh mắt, cô giáo Trần vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong đã bị vây quanh thành một đoàn, lâm lệ nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng đàn bà chửi rùa. Còn cái nhà ai à? Không được dạy dỗ thế này, cha mẹ của nó đâu rồi, cha mẹ ở đâu Dạy dỗ con cái thế nào vậy? Cô giáo trần vạch đám người đi vào, gấp gáp mở miệng. Sao vậy, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Cô giáo trần cô tới được vừa đúng lúc, đứa nhỏ này thế nhưng ra tay đánh con trai của tôi, xem đây là chuyện gì xảy ra, cha mẹ của đứa nhỏ này ở chỗ nào? Chẳng lẽ không có người trông nó sao, bình thường nó cũng ra tay đánh con tôi thế sao? Mẹ của đứa nhỏ kia dùng thanh âm có chút bén nhọn chất vấn. lầm lệ cao mày trong lòng âm thầm có dự cảm xấu vạch đám người ra đi vào chỉ thấy thằng bé kia bị một người đàn ông có thân hình vạm vỡ sách lên khuôn mặt hồng lên mũi chân chấm đất thấy thế trong lòng giật mình thuốc và cái chén trong tay thoáng cái rơi xuống đất bước lên phía trước cuống cuồng quát anh làm cái gì vậy vội vàng tách tay của người đàn ông kia ra kéo thằng bé khỏi tay anh ta ôm vào trong lòng tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của nó đau lòng hỏi tiểu bân không sao chứ không sao chứ khụ khụ khụ Cổ họng thằng bé khó chịu ho khan lên, chân mày cũng nhíu chặt lại. Nó có chuyện gì chứ, có chuyện là con trai nhà chúng tôi kìa bên cạnh giọng nữ bén nhọn lại vang lên, khiến người nghe rất không thoải mái. Lâm lệ quay đầu thấy người phụ nữ bên cạnh vừa ôm một thằng bé đang khóc thút thít không ngừng, vừa nói đau lòng dỗ dành ai u, làm mẹ đau lòng chết đi được tiểu bảo, không khóc không khóc, ba mẹ xả giận cho con. Nhìn lâm lệ ánh mắt kia gần như có thể ăn sống lâm lệ. Người đàn ông cao to bên cạnh người phụ nữ kia cũng hung hãn nhìn chằm chằm lâm lệ, giọng nói ồm ồm hỏi, đây là con trai của cô. Đúng, lâm lệ đứng lên, giấu thằng bé ở phía sau mình, chất vấn người đàn ông kia, xin hỏi vị tiên sinh này, anh vừa mới túm nó định làm cái gì. Làm cái gì, người đàn ông kia hừ lạnh tiến lên một bước về phía lâm lệ, nói cô dạy dỗ con trai cô như thế nào, không có việc gì liền ra tay đẩy người đánh người. Chỉ vào đứa nhỏ còn đang khóc nói. Nhìn thấy không con trai tôi đến bây giờ vẫn còn đang khóc cô nói làm sao bây giờ. Người đàn ông kia có khuôn mình quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta có áp lực vô hình. Lâm lệ cưỡng chế cảm giác một ngạt trong lòng nói tiểu bân không phải là đứa nhỏ cố ý trêu chọc đứa nhỏ khác. Cô có ý gì, cô có ý gì chứ. Người phụ nữ vốn đang ôm đứa nhỏ cũng đứng dậy ép hỏi lâm lệ. Lúc đầu là vương gia cường nói chu gia bân là con hoang không ai cần nên tiểu bân mới thức giận đẩy bản ý một cái. Một cô bé bím tóc hai bên bên cạnh mở nói. Nghe vậy, Lâm Lệ nhìn cặp vợ chồng trước mắt nói, việc này nói sai vậy cũng là con cái nhà các vị sai trước đi. Vương gia cường vốn đang khóc ở trong lòng mẹ mình, trên mặt còn dính nước mắt quát lên với Lâm Lệ, chu gia bân vốn là con hoang, cô cũng không phải mẹ của nó, cha mẹ nó không cần nó rồi, nó là đứa trẻ không ai cần, thằng bé thối tha không ai cần. Thằng bé đứng ở phía sau lâm lệ oán hận nhìn chằm chằm nó, mặt tràn đầy thức giận đẩy ra lâm lệ muốn tiến lên phía trước. Lâm lệ vội vàng kéo bé lại ôm vào trong ngực, cô cảm giác được cả người bé vì thức giận mà không ngừng run rẩy đưa tay ôm chặt nó hơn một chút, quay đầu nhìn cặp vợ chồng kia chất vấn, muốn nói đến giáo dục phải là con trai anh chị mới không có giáo dục đi. Cô nói gì, người đàn ông kia tiến lên, đưa tay muốn chộp lấy lâm lệ. Tình thế quá mức căng thẳng, cô giáo Trần đứng cạnh lo lắng xảy ra chuyện, vội vàng kéo tay người đàn ông kia cố gắng hòa hoãn không khí căng thẳng, nói trẻ con nhốn nháo xô đầy cũng là chuyện thường xảy ra, không nên nghĩ là thật, không nên nghĩ là thật. Chẳng lẽ con trai của tôi bị người ta đánh không công? Cha mẹ của đứa nhỏ kia chừng cô giáo Trần nói nói. Cô làm cô giáo thế nào vậy, con trai tôi bị đánh cô lại nói chuyện giúp cô ta. Người đàn ông kia nói xong liền đẩy cô giáo Trần ra trên mặt lộ vẻ hung ác. cô giáo trần bị đẩy ra xa vài bước dưới chân tranh vinh suýt chút nữa liền ngã xuống may mắn có người ở phía sau ra tay đỡ cô một cái lâm lệ liếc nhìn cô giáo trần bị đẩy ra cả người hiện tại cũng chẳng quan tâm sợ hãi trong lòng tức giận đứng lên đối diện với người đàn ông kia lớn tiếng nói tôi nhìn là biết có cha mẹ như thế nào mới dạy dỗ ra đứa nhỏ như thế hai người làm cha mẹ cũng không làm gương tốt cho con cái cũng khó trách dạy dỗ ra con cái không có tí lễ phép nào Cô nói người nào không biết nuôi dạy con cái, cô nói người nào không biết nuôi dạy con cái. Người phụ nữ kia tiến lên chỉ tay về phía lâm lệ la mắng, thanh âm bén nhọn làm cho người ta nghe được có phần nhức tai. Lâm lệ đẩy tay của cô ta ra, nhìn chằm chầm vào bọn họ, nói các người ra tay đánh một đứa trẻ 6 tuổi, là hành động vô giáo dục. Người phụ nữ này quả thật muốn ăn đòn. Người đàn ông kia cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, tay nắm thành quả đấm muốn đánh về phía lâm lệ. Những người vây xem bên cạnh kia không khỏi hít vào một hơi, có mấy người thậm chí lên tiếng kinh hô. Lâm lệ vô thức ngồi xồm xuống, ôm đứa nhỏ thật chặt ở trong ngực mình cả người ôm trọn lấy bé, để tránh cho đứa nhỏ bị thương tổn. Xong, quả đấm không hề đi xuống như dự kiến, chung quanh vốn đang ẩm ĩ thoáng cái yên tĩnh lại, tĩnh lặng không một tiếng động. Một lúc lâu, Lâm Lệ mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Hàn đã tới từ lúc nào, đứng bên cạnh mình, tay trái còn cầm cặp công văn, mà tay phải giờ phút này đang nắm cổ tay đang muốn đấm xuống của người đàn ông kia. Chương 15, sóng gió ở nhà trẻ hai. Lâm Lệ ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, không biết anh đến đây lúc nào, nhưng anh đến làm cho cô an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Buông đứa bé trong ngực ra, tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia, dịu dàng trấn an nói: tiệu Bân, ba con tới rồi." Có lẽ chu Hàn tới cũng không đại biểu cho cái gì, nhưng lại có thể làm cho thằng bé tin tưởng, ba nó yêu nó, quan tâm nó. Cho dù niềm tin này là sai lầm, nhưng mà là một sai lầm đẹp đẽ có thể cho một thằng bé hy vọng không phải sao. Thằng bé kia như là bị sự xuất hiện của cha mình hù dọa kinh ngạc không biết làm sao, chỉ ngây ngẩn nhìn chu Hàn, đến mắt cũng không dám nháy. chu Hàn nhìn bọn lâm lệ một cái, sau đó quay đầu nhìn gã đàn ông cao lớn trước mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh giọng nói, ra tay với phụ nữ và trẻ con, anh cũng là đàn ông sao. Thanh âm rất lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng, không hề lên xuống, nhưng khí thế bẩm sinh làm người khác nhìn mà sợ hãi. Anh, vợ người đàn ông kia tiến lên muốn nói điều gì thì lại bị ánh mắt chu Hàn quét qua, nói cũng không ra lời. gã đàn ông dãy dụa muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của chu hàn lại không ngờ không thắng được sức lực của anh cả người nghẹn đỏ bừng mặt lại cũng không thể dẫy tay mình khỏi tay chu hàn nhìn chu hàn giọng điệu thoáng cay yếu đi rất nhiều so với vừa rồi anh anh muốn làm gì chu hàn chỉ nhìn chằm chằm anh ta tay dùng lực làm cho anh ta không dẫy ra được nói hãy xin lỗi bà xã và con trai tôi đi nói đùa gì vậy gã đàn ông theo bản năng quát từ trước đến giờ anh ta nổi tiếng ngang ngược bảo anh ta xin lỗi một phụ nữ và một đứa nhỏ vậy sau này anh ta còn lăn lộn thế nào à không xin lỗi phải không chu hàn chậm rãi nói thanh âm kia bình tĩnh nghe không ra chút tâm tình vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thế nhìn không ra hỉ nộ ai ố không thể nào gã đàn ông nói cứng rắn không hề có ý thỏa hiệp vợ anh ta đứng cạnh thấy chồng mình bị túng như vậy lại không dám đối chọi với chu hàn liền hướng về phía cô giáo trần kêu ầm lên cô giáo trần cô nói xem đây là chuyện gì người này sao lại ra tay đánh chồng tôi các người đây là ý thế bắt nạt kẻ yếu có phải không tôi cô giáo trần bối rối nhìn cô ta rồi lại nhìn lâm lệ cô cũng thật khó xử a đánh nhau ở trong nhà trẻ cho dù ai đúng ai sai đều có ảnh hưởng không tốt a nhìn lâm lệ xin giúp đỡ chu phu nhân cô xem Lâm lệ liền ngắt lời cô ấy còn chưa nói hết, nhìn cô ấy nghiêm nghị nói, cô giáo trần, chuyện này vốn rất đơn giản, không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy, hai đứa bé đùa nhau cãi vã là hết sức bình thường, tiểu bân nhà chúng tôi ra tay đẩy bạn là không đúng, nhưng con bọn họ xỉ và tiểu bân cũng là sai, trẻ con phạm sai lầm chúng ta có thể dạy bảo, những thứ này đều không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ bọn họ là phụ huynh, là người trưởng thành có khả năng suy nghĩ độc lập, sao anh ta có thể giơ tay muốn đánh mắng trẻ con được. Điểm này chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được chúng tôi không muốn sau này thằng bé bị ám ảnh vì chuyện này cho nên anh ta nhất định phải xin lỗi tiểu bân mới được cái này, chúng tôi kiên quyết đến cùng. Thấy lâm lệ nói như thế thái độ lại kiên quyết cô giáo Trần Tự Nhiên cũng không còn gì để nói nữa. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, xin lỗi hay không xin lỗi? chu Hàn nhìn nha, trầm giọng hỏi. Gã đàn ông nhìn anh, sợ hãi trong lòng khiến anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm trước mặt nhiều người như vậy. Muốn anh ta xin lỗi một phụ nữ và một đứa bé, vậy anh ta đã sống uống phí hơn 30 năm nay rồi." Cắn răng nói không đời nào. Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu rất tốt, khóe miệng nửa nụ cười châm chọc, sau đó tay đột nhiên dùng lực thoáng cái gia tăng lực túm cổ tay anh vừa nói, "Không xin lỗi phải không?" "A a a, gã đàn ông kia sợ hãi liên tục kêu lên tiếng." Chỉ trong nháy mắt cả phòng học cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông vạm vỡ kia mà Chu Hàn ngược lại vẫn ung dung nhàn hạ khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười như có như không Thấy cha mình kêu to thằng nhóc bị tiểu bân đẩy ngã lúc nãy bỗng hòa khóc oa hoa Mà mẹ nó hình như cũng bị dọa sợ hoàn toàn không nghĩ chồng mình thế nhưng bị người ta bóp đến mức kêu thảm thiết như thế cả người đều luống cuống ngây ngốc nhìn bọn họ mãi cũng không phản ứng lầm lề có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn tiểu bân thằng bé kia lại đứng sát bên cạnh mình hơn gã đàn ông vạm vỡ khi ăn đau khuôn mặt trở nên vặn vẹo và giữ tợn cổ tay truyền đến đau đớn khiến anh ta không kiên cường nổi nữa chỉ đành phải luôn miệng cầu xin tha thứ nói buông buông tay mau buông tay tôi xin lỗi tôi xin lỗi nghe vậy lúc này chu hàn mới hất tay anh ta ra mắt lạnh nhìn anh ta nói xin lỗi gã kia bị bóp tay cúi đầu nhìn chỗ cổ tay bị xiết đến sưng đỏ gương mắt nhìn chu hàn mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám lớn tiếng với anh bởi sức mạnh của mình và người đàn ông trước mặt tranh lệch rất lớn chỉ đành khẽ cắn răng tiến lên hướng lâm lệ cùng tiểu bân oán hận nói thật xin lỗi giọng nói kia giống như muốn nuốt chọn người ta mang theo nồng đậm sát khí Lâm lệ nhìn anh ta một cái cũng biết chuyện này nên dừng tại đây, dù sao cũng là nhà trẻ, không nên làm um lên, mà mình khăng khăng bắt anh ta xin lỗi, chẳng qua là muốn một lời của anh ta thôi. Không nói gì thêm, gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Gã kia xoay người, oán hận trợn mắt nhìn chu Hàn, sau đó nhìn về phía vợ mình đang bị dọa sữa người, quát ẩm lên còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn sợ chưa đủ mất mặt sao, còn không mau đi. Nói xong, liền ôm đứa con đang ngồi khóc dưới đất đi ra cửa, vừa đi vừa quát đứa con đang khóc, khóc cái gì mà khóc câm miệng cho ông, còn khóc nữa đánh gãy chân mày. Mà lúc này cô vợ mới hồi phục tinh thần lại, liếc bọn họ một cái, nhưng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng học. Sau khi một nhà không có văn hóa kia rời đi, để lại cả phòng học với bầu không khí lúng túng cùng quỷ dị, hầu như ai cũng nhìn chằm chằm Chu Hàn. Một bên, cô giáo trần kịp thời phản ứng, vội vàng cười nói với mọi người, được rồi, được rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm, mọi người chờ ở trong phòng học đã, tôi ra ngoài sân xem đã sắp bắt đầu chưa? Nói xong liền ra khỏi phòng học, mà những người khác cũng tản ra, đưa con mình đi làm đủ loại khởi động nóng người trước khi thi đấu. chu Hàn nhướng mày nhìn Lâm Lệ hỏi, không sao chứ? Lâm Lệ chỉ lắc đầu, nói, không sao. Chu Hàn gật đầu cúi đầu liếc nhìn thằng bé đứng bên cạnh chỉ thấy ánh mắt thằng bé đen nhánh linh lợi nhìn anh khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười không khó nhận ra. Đáy lòng có loại xúc động không nói ra lời, thật ra anh không dự định tới, nhưng bên tai luôn không ngừng vang lên những lời mà Lâm Lệ nói, cho dù người lớn các anh phạm sai lầm gì trẻ con cũng là vô tội. Đúng vậy a, trẻ con là vô tội, hơn nữa hồi đó chính anh lựa chọn giữ đứa bé lại. Như Lâm Lệ nói, nếu đã giữ nó lại thì phải chịu trách nhiệm với nó. cho nên trước khi thằng bé trưởng thành thì mình vẫn phải có trách nhiệm đối với nó. Mặc dù anh không biết bản thân mình nghĩ thế này được bao lâu. Không tiếng động than nhẹ chậm rãi giơ tay lên sờ đầu của nó, động tác có chút cứng nhắc anh thật không quen cũng không am hiểu làm thế này, nhưng mà nhìn ánh mắt chờ mong của bé, vẫn là đặt tay lên đầu bé, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nó, không nói lời nào. Lầm lệ đứng một bên nhìn cha con bọn họ khóe miệng khẽ nhếch lên. Chu Gia Bân một thanh âm lanh lành vang lên từ phía sau bọn họ, ba người đồng thời quay đầu lại thấy phía sau một cô bé như búp bê với hai bím tóc nhỏ, đang ngước khuôn mặt tươi cười nhìn bọn họ. Mà ngược lại bạn nhỏ Chu Gia Bân lại mặt không có biểu cảm gì nhìn cô bé. Lâm lệ khom nửa người xuống, tiến tới bên tai thằng bé nói Tiểu Bân. Giới thiệu bạn học của con cho chúng ta a bạn nhỏ Chu Gia Bân chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì? Nhưng mà trong lúc anh bạn nhỏ này còn đang suy tư chưa biết giới thiệu thế nào Thì cô bé kia đã hắng giọng nói Cô à con tên là y không phải là y trong y phục quần áo Là y trong lưu luyến không rời nha Giọng nói non nứt cộng thêm biểu cảm nhấn mạnh cả người dễ thương cực kỳ Phía sau mẹ của y cũng đi đến phía bọn họ cười gật đầu với lâm lệ và Chu Hàn yêu thương sờ đầu con nói Y y nhà chúng tôi nhất định muốn tới nói chuyện với chú siêu nhân đó mà chú siêu nhân trong miệng cô ấy không phải ai khác mà chính là chu hàn lâm lệ nhíu mày buồn cười nhìn chu hàn một cái chỉ thấy chân mày anh nhướng lên khuôn mặt ngăm đen trở lên hồng hồng không hề rõ rệt thấy vậy lâm lệ không khỏi muốn cười mà lúc mấy người lớn đang nói chuyện với nhau có bé búp bê dẫy khỏi tay của mẹ tiến tới bên bạn nhỏ chu gia bân nhỏ giọng nói bên tai nó chu gia bân ba bạn thật giỏi giỏi như siêu nhân Tuy là không thích người lạ đến gần, nhưng xét lời cô bé nói, bạn nhỏ Chu Gia Bân cũng không đẩy ra, ngược lại khóe miệng gương lên nụ cười đẹp mắt ngửa đầu nhìn ba mình, vô cùng tự hào nói, ba mình là giỏi nhất trên đời. Đại hội thể dục thể thao của nhà trẻ bắt đầu lúc một rưỡi, đầu tiên tất cả học sinh cùng phụ huynh đến sân tập nghe hiệu trưởng phát biểu thật ra thì cũng không có cái gì để nói chẳng qua là ý nghĩa cùng mục đích của đại hội thể dục thể thao lần này. Hai giờ các hạng mục tranh tài bắt đầu, dù sao cũng là trẻ con, nói là đại hội thể dục thể thao thật ra chỉ là khái quát mấy trò chơi nô đùa, một đám trẻ con chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Lâm lệ ngồi ở vị trí trên khán đài, nhìn một đám con trẻ chạy chạy trên sân, nhìn đứa chạy nhanh hơn còn dừng lại xem phía sau có người đuổi theo không, mà bạn nhỏ Chu ra Bân ở trong đó trên mặt tràn ngập nụ cười mà lâm lệ chưa từng thấy qua. Cánh mắt nhìn sân tập lâm lệ nhẹ nhàng nói anh xem tiểu bân cười vui vẻ hơn thật ra trẻ con rất dễ thỏa mãn. Vì điều các bé muốn rất đơn giản lại không nhiều chỉ cần thỏa mãn rồi là có thể nhanh chóng vui vẻ. Hôm nay lúc này tiểu bân vui vẻ cũng là bởi vì chu Hàn tới. chu Hàn bên cạnh không nói lời nào khóe miệng chan chứa ý cười đến chính mình cũng không biết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết.